Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần mới Để chúng ta đến với tập số 2 của bộ chuyện Hồi sinh âm quỷ của tác giả Hàn Bảo Một câu chuyện quý vị được quý vị đánh giá rất cao Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 Cũng là tập cuối của bộ chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn xin đàn hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồi sinh âm quỷ của tác giả Hàn B qua phần diễn tập của Tịnh soạn tập 2 ngoài ra tứ mà anh lưu tầm nhất phong linh đó hoàn toàn không hề yếu ớt khoảng cách từ chỗ anh đến đây là chưa đẩy 30 bước chân Với khoảng cách đó đừng nói là vong hồn bình thường Ngay cả những oán linh vòng quỷ Anh cũng có thể phát hiện ngay lập tức Nhưng mà dựa theo cái luồng âm khí Nó để lại hiển nhiên là nó đã đứng đây từ rất lâu Có thể là từ khi anh đến đây Lâu như vậy mà mãi đến giờ Anh mới phát hiện ra được Thì quả thật vong linh này không hề đơn giản Cứ đứng đó ôm mối thắc mắc Mà không tìm ra lời giải đáp Anh đi lòng vòng quanh đó một lúc Mà vẫn không phát hiện ra được gì Cho nên quay bước trở về nhà Bởi anh nghĩ nếu mà nó muốn Theo dõi anh vì một nguyên nhân nào đó Thì anh cũng không cần thiết Phải tìm ra nó Chỉ cần đợi nó đến để mà tìm mình Chỉ cần bản thân lưu tâm để ý Cẩn trọng là được Hai ngày sau đó Mỗi đêm cái vòng linh đó đều đến để theo dõi anh Có điều là nó ở một vị trí khá xa Nhất thời anh không thể làm gì được Cho nên cứ giả bộ Như không hề biết Cứ sinh hoạt như bình thường không hề để ý tới Cố ý để cho nó thế là anh không hề biết đến sự tồn tại của nó Buổi sáng Thiên Hảo đến nhà của chú Tài để kể lại toàn bộ sự việc Chú Tài cũng không thể hiểu nổi đó là việc gì Hai người cứ bàn bạc một lúc Cuối cùng cũng đưa ra một biện pháp thống nhất cho sự việc Sau buổi cơm trưa đang giúp cho chú Tài những công việc thường ngày ngoài nghĩa trang Thì Trung Hậu gọi điện đến nói là có việc cẩn gấp Thiên Hảo nhanh chóng đi đến nơi đã hẹn Chính là trụ sở trinh sát nơi mà Trung Hậu làm việc Vừa đến nơi đã thấy Trung Hậu đứng đón ở trước. Cả hai cùng vào trong phòng làm việc riêng của Trung Hậu. Để cho Thiên Hạo bắt tập hồ sơ, sau khi đợi cho anh xem xong một lượt thì Hậu nói: "Vốn tưởng nghĩ là những vụ án bình thường cho nên không cần cậu biết, nhưng mà mọi việc hình như không hề nghĩ. Các vụ án diễn ra mà không để lại bất cứ một dấu vết nào, dấu vân tay, kiềm định pháp y, mọi thứ đều cho thấy là những dấu hiệu tự tử. Các điều tuy lại có một cảm giác không bình thường." Cho nên muốn nhờ cậu đến để xem có phát hiện được gì không. Bởi tôi nghi ngờ những vụ án này có liên quan đến một sự kiện linh dị. Cả ba vụ án đều xảy ra trong vòng hơn 40 ngày sau. Đúng vậy, hồi xưa mà cậu đang cầm ở trên tay là một vụ chết cháy. Xảy ra hồi đầu tháng trước là vụ đầu tiên là đó. Nguyên nhân được xác định là do nổ bị nga và xăng được tưới lên cả người của anh ta. Khi mà dập tắt đám cháy thì trinh sát phát hiện là cửa chính được khóa từ bên trong. Điều tra giấy tờ đăng ký mà anh ta đã nộp đủ cho chủ phòng trọ, biết được quê quán của anh ta ở Sóc Trăng, 26 tuổi, tên là Lê Văn Thuận. Tôi điều tra ra các bến xe cũng phát hiện anh ta đã đi xe khách lên thẳng đây mà thuê nhà trọ. Suốt hai ngày không có đi đâu cả, ngoài việc ra quán cơm gần đó để ăn uống cho đến khi xảy ra vụ việc. Thiên Hảo liền chêm vào một câu, nếu mà như vậy thì với ý định tự tử cậu ta còn quan tâm đến việc ăn uống làm gì? Đó chính là lý do duy nhất mà tôi nghi ngờ. Đây không phải là một vụ tự sát, nhưng mà tất cả báo cáo điều tra đều không phát hiện ra manh mối đáng ngờ nào cả. Bề ta chỉ mới lên thành phố cũng không giao tiếp với ai, thì việc thù oán xung đột cá nhân là không có. Còn suốt thời gian hay ngày qua anh ta ở trọ đều không có thêm sự xuất hiện của một ai. Cửa lại bị khóa từ bên trong cho nên là thực tế nhìn vào chỉ là một vụ tự sát. Thiên Hạo suy nghĩ một hồi rồi liền hỏi. Vậy thì còn vụ thứ hai? Vụ thứ hai cũng tương tự như vậy, không khác nhau là mấy. Vụ án xảy ra trước khi tôi đi công tác bằng ngày Nghĩa là khoảng nửa tháng trước Nạn nhân tên là Nguyễn Thế Trung 38 tuổi Anh ta vào đây sinh sống đã hơn 15 năm Mua một căn nhà ở khu công nghiệp Chỉ cách đây chừng 2 số Có một vợ nhưng mà vẫn chưa có con Sống bằng nghề kinh doanh nhà đất Khoảng thời gian gần đây thì sự nghiệp theo chiều xuống dốc Mang nợ nần rất nhiều Nhưng mà xung đột tranh chấp thì chưa hề xảy ra Vậy thì nguyên nhân tử vong là sao? Theo như điều tra từ người vợ của anh ta thì hôm đó anh ta về nhà rất sớm so với thường ngày. Và khoảng đầu giờ chiều thì về tới nhà, anh ta đi thẳng vào trong phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Ngay cả cơm nước cũng không thèm ăn. Và anh ta gó cửa gọi thì anh ta chỉ nói là cần làm việc và đã ăn cơm rồi. Cho nên là chị ta cũng không có để ý. Cho đến sáng ngày hôm sau thì chị vợ vẫn chuẩn bị xong bữa rồi đứng trước cửa phòng gọi. Nhưng mà không nghe được câu trả lời nào cả. Và trong phòng lại được phát ra một mùi tanh hôi của máu. Là có điều chẳng lành cho nên chỉ ta lít chìa khóa giữ phòng mở cửa theo phát hiện chồng mình đã chết Từ thế vẫn còn đang ngồi trên ghế làm việc Hai tay nắm chặt một đoạn gỗ nhọn hình tròn Như chính anh ta tự tay đâm thẳng vào tim của mình vậy Người vợ sợ quá cho nên bất tỉnh ngay sau đó Đến khi tỉnh lại thì chi hô Rồi có người đến trình báo đến cơ quan chính sát Vậy thì sau khi điều tra có phát hiện gì không? Theo báo cáo cũng như vụ việc hỏa hoạn Hoàn toàn không phát hiện thêm được gì Phòng đoán là tự sát do lạp ăn thua lỗ dẫn đến nợ nặng Chỉ có một điều khiến chúng tôi nghi vấn Đó là mọi dữ liệu trên máy tính làm việc của anh ta đều bị xóa sạch Mà vân tay cũng chính là của anh ta Thiên Hảo ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp Vậy sau khi anh ta chết số nợ đó như thế nào, quay đến trình báo không? Vấn đề là không quay đến trình báo Mà dữ liệu thì đã bị xóa Chỉ có khoảng thế chấp vay ngân hàng lên đến con số hơn 5 tỷ Ngoài ra thì về cá nhân cũng không có sự khiếu nại nào được trình báo cả Nếu vậy cho thấy là anh ta đã giải quyết được nợ nần bên ngoài và đã xóa đi dữ liệu, chỉ còn để lại số nợ của ngân hàng. Đã cố gắng sức làm việc chu toàn suất đã kinh doanh, chứng tỏ anh ta đang từ từ khôi phục. Một người đề nghị lực như vậy đâu có lý do gì để mà tự xác. Ngưng lại một lát để thư giãn đầu óc bằng vài ly trà, trung hậu lên tiếng. Còn vụ việc thứ ba xảy ra mấy ngày trước, cậu có nhớ là cái hôm tôi trở về. Tôi và cậu và Minh Nhật đang ngồi uống nước Thì tôi nhận được điện báo Phát hiện là có xác người chết trôi Tại cây cầu gần đây không Có nhớ là vụ trong hồ sơ này sao Đúng rồi Đó là bên tay trái của cậu đó Nạn nhân đó là một cô gái không rõ lại lệnh Đầu trường khoảng hơn 30 tuổi Chết do ngộp nước Cũng không có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ Có điều là nơi tử vong cũng gần đây Y như là hai vụ trước cho nên tôi lưu lại hồ sơ đó Để cậu xem xét thử coi có liên quan gì không Tôi muốn xem qua sát của họ Được Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái sắc chết nước và người kinh doanh tôi còn giữ từ phía sau trong cái khu pháp y còn sát của người chết cháy thì đã ảnh hưởng gần hết thân thể cậu không xem được gì đâu thôi tôi dẫn cậu đi xem Và trong phòng xác hai cái xác được đặt trên hai cái bàn đặt giữa căn phòng nhà xác có tấm khăn trắng được treo phủ từ cảng chân lên đến cổ sau hơn nửa giờ xem xét thiên H lúc này cũng mà thiên hạo lúc nào cũng mày nhíu thật chặt Rồi cùng với Trung Hậu trở lại phòng riêng lúc nãy mà bàn bạc Cậu thấy sao rồi, có phát hiện được gì không? Cậu cho tôi xem cây gỗ mà người đàn ông dùng để tự sát À, cậu đợi tôi một lát Cái cây gỗ tròn tròn màu nâu đỏ Khoảng ngón chân cái của người lớn Trông giống như là cây cơ dùng để chơi bia vậy Một đầu lớn còn đầu kia rất nhỏ và nhọn Lực sát thương không hề nhỏ Thiên Hảo chăm chú nhìn thật kỹ Rồi chỉ vào một điểm ở gần đầu nhọn Khoảng hai lúc tay cả một vài đường nét có đậm có lợt. Chung Hậu không hiểu được gì anh liền hỏi. Những dấu hiệu này cũng rất bình thường mà, tiền đầu thấy có vấn đề gì, chỉ là mấy nét ngoằn ngoèo của những loại gỗ thôi, có cái gì độc? Có, có ba điểm rất lạ. Cậu nói từ ngắt. Thứ nhất là một người kinh doanh như ông ta sao lại sở hữu thành gỗ này trong phòng làm việc riêng, nó hoàn toàn không có tác dụng gì cho công việc của ông ta cả. Còn nếu như là ông ta dùng để tự tử thì lại thuộc về vấn đề thứ hai. Bởi vì một người nếu muốn tự tử thì có rất nhiều cách, đau nhất thiết phải dùng tới thanh gỗ như thế này. Thứ ba, đây cũng là mấu chút của vấn đề. Mấy cái vết mà cậu cho là những nét hoàn hoèo của thanh gỗ, thật ra nó là một chú pháp có yểm bùa thuật, là một loại pháp thuật dùng để thu linh hồn của người chết, nhằm mục đích để làm việc gì đó mà tôi chưa nói chính xác được. Loại pháp thuật này ngay cả tôi cũng phải nhắm kỹ mới có thể phát hiện. Người không hiểu bùa phép như cậu, khó trách là không nhìn ra. Vậy thì cậu xác định là có liên quan đến bùa chú nhưng mà động cơ là gì? Không lẽ do tủ oán của việc kinh doanh và nợ nấn Cho nên là có một ai đó nhờ sự giúp đỡ của một tay thầy bùa nào đó. Suy luận này không hợp lý, bởi nếu làm như vậy thì lấy đâu ra người trả đã cho họ? Còn hận thù mà giải quyết bằng bùa chú để mà né tránh pháp luật thì có rất nhiều cách khác, sao phải dùng cái loại bùa chú thu nạp hồn phách, một loại bùa rất phức tạp lại cực kỳ hao tổn âm đức? Cậu phân tích rất đúng, vậy còn chi tiết nào nữa không? Cái sắc chết nước thì đồng tử cô ta rất loạn, xác định trước lúc chết cô đã gặp một việc gì đó vô cùng kinh sợ. Cho nên là nếu cô ta tự tử thì sẽ không tỏ ra hoảng loạn trước cái chết. Nhưng mà theo khám nghiệm không hề có bất cứ một chi tiết hay là dấu vết nào biểu hiện sự khác thường cả. Tay chân kể cả bộ đồ mặc trên người cũng không có gì thể hiện sự hoang mang trước lúc chết. Nhưng mà nếu cô ấy bị một vòng hồn nhập xác tự mình nhảy xuống kết liễu cuộc đời của mình, mà chính bản thân cũng không hề hay biết, thì cậu có nghĩ là hợp lý không? Trời ơi, không lẽ là như cậu nói? Nên là ngoài ánh mắt hoảng loạn ra, thì những chi tiết khác không hề có gì bất thường như một vụ tự tử. Đúng vậy. Và một điểm chung nữa, là cả ba đều xảy ra ở xung quanh đây không hơn ba cây số. Thiên Hảo, nếu như là cái vụ án giết người mà kế hoạch đều có liên quan đến sự kiện kinh dị như cậu nói, thì mục đích làm ra cái việc đó để làm gì? Cái này thì tôi cần xác minh kỹ một chút nữa thì mới có thể biết Cậu cho tôi xem ngày tháng năm sinh chính xác của họ À trong bao vụ Thì ngoài cô gái chiết dĩ nước Chưa rõ danh tính và nguồn gốc Thì hai vụ kia đều đủ chi tiết xuất xứ Cậu cho tôi lấy cho cậu xem Trưng hậu tiến tới tủ hồ sư lục loại một chút Lấy ra một bảng hồ sư khác Đi cho Thiên Hảo Đây cậu xem đi Thiên Hảo cầm trên tay xem xét thật kỹ Khuôn mặt căng thẳng vô cùng tập trung Rồi anh bấm tay tính toán gì gì đó rất lâu Có cả hơn 30 phút Mồ hôi chín chán đổ rất từng giọt. Đây là biểu hiện rất hiếm thấy kể từ khi Trung Hậu quen biết anh. Biết là sự việc không tầm thường, Trung Hậu không dám làm phiền sự tập trung phán đoán của anh, chỉ ngồi một bên im lặng chờ đợi. Hơn 10 phút nữa, Thiên Hảo bỗng thốt lên bốn chữ mà chỉ nghe xong, Trung Hậu cũng ngỡ ngàng như chưa hiểu được gì. Hồi sinh âm quý. Hả? Như vậy nghĩ là sao? Thiên Hảo cậu nói rõ đi, tôi chưa hiểu. Thiên Hảo đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn trung hậu mà trả lời bằng cái giọng vô cùng khẩn trương và nghiêm túc. Nếu như mà Tuấn không sai thì đây là một loại pháp thuật tà môn của một tên pháp sư nào đó. Hắn muốn hồi sinh người chết. Hồi sinh người chết? Có cả loại pháp thuật đó sao? Nhưng mà cũng không phải nói là hoàn toàn sống lại. Người đã chết hồn phách đã rời xa thân thể thì căn bản là không thể nào hồi sinh. Nhưng mà có một loại pháp thuật có thể níu kéo vong hồn của người chết trở lại vào thân xác biến người đó trở thành một dạng nửa người nửa quỷ. Sau đó tiếp tục giữ ở trạng thái đó. Người được hồi sinh phải đứng nuôi bằng dương khí và tinh lực của người sống. Pháp thuật này rất tà môn và ít người biết tới. Không ngờ bây giờ lại có người sử dụng. Người dùng loại pháp thuật này sẽ cực kỳ hao tổn tuổi thọ. Vì làm trái với quy luật tự nhiên của tạo hóa, công nhân là phương thức thực hiện nó thì vô cùng nhẫn tâm và độc ác. Có điều tôi cũng chưa từng thấy qua ai đã thực hiện thành công pháp thuật đó cho nên thực tế ra sao thì vẫn cần một dấu chấm hỏi vô cùng huyền bí. Tôi chỉ dựa vào cách thức thực hiện pháp thuật đó mà suy đoán ra được thôi. Nét mặt của Trung Hậu cũng trở nên ngưng trọng sau khi nghe Thiên Hảo nói, bởi trước giờ đã không ít lần Thiên Hảo nói cho anh nghe về thế giới bộ thuật và cũng từng chính mắt chứng kiến Thiên Hảo trừ má bắt quỷ. Cho dù bản thân là một đội trưởng đội chính sát, điều kiện chức nghiệp không cho phép anh nhìn vào những việc huyền ảo, tâm linh ma mị, Cũng không thể nào cản nổi sự tin tưởng tâm linh Có sự hiện diện của thế giới vô hình Xung quanh cuộc sống thường nhật Của tất cả con người Nhưng mà nếu nói có một loại pháp thuật Có thể hồi sinh người chết sống lại Thì nội tâm trung hậu nhất thời Cũng khó mà thích ứng Có được một lúc chấn định lại tinh thần Anh nên tiếng hỏi Vậy cầu dựa vào đâu mà phán đoán Những cái vụ đó là phương thức thực hiện phép thuật đó Dựa vào những cái chết bí ẩn đó Để tôi kể cho cậu cách thức thực hiện Thì cậu sẽ hiểu Nhưng mà cũng như tôi đã nói rồi, hiệu quả của nó thì chưa một ai có thể chứng nhận. Được, cậu nói đi. Nếu muốn được hồi sinh âm quỷ, người thực hiện phải là một thể pháp rất cao tay. Dùng pháp thuật diễn biến theo quy luật của ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Trong vòng 49 ngày kể từ khi người đó chết, họ phải lấy đi linh hồn của bốn buồn mạng còn lại. Ví dụ như là người cần hồi sinh thuộc mạng thủy, thì họ phải lấy đi linh hồn của bốn mạng kim mộc hỏa thổ. Cái khó là những người đó phải có cùng số duyên âm, và cái chết của họ phải được thực hiện gần nơi mà họ muốn hồi sinh đã chết. Những cái chết phải tương ứng với số mạng của họ. Người mạng thủy thì phải chết nước, mạng hòa thì phải chết do lửa. Mạng kim phải chết do những thứ kim loại, đại loại như là dao kiếm. Những mạng khác thì cũng phải tương tự như vậy, cho đến khi đủ 4 mạng, cộng thêm mạng số của người được hồi sinh là năm tương ứng với ngũ hành. Người thi pháp phải lập ra một tí đàn Dung hợp linh hồn của họ lại Mà dùng bùa phép trấn áp Bằng một loại phù chú nào đó Để mà chuẩn bị dung hợp vật thể xác Để khi giết được người cuối cùng Sẽ tiến hành toàn diện pháp thuật Mà hồi sinh người đã chết Thiên Hảo ngưng lại một lúc rồi nói tiếp Ba vụ án của cậu cho tôi xem Rất trùng khớp với phương thức đó Cho nên tôi đã suy đoán được ra như vậy Có điều là tôi không biết bằng cách nào Họ lại tìm được những người thuộc cung mạng tương ứng như vậy Lúc nãy tôi cũng đã tính toán Người chết cháy mang mệnh hỏa, người kinh doanh mang mệnh mộc Cả hai cũng đều mang mệnh cách thuần âm. Người chết nước không cần tính toán cũng ra được mang mệnh thủy. Những người mang mệnh thuần âm như vậy tuyệt đối khan hiếm, lại tử vong ở khoảng cách không xa, và thời gian cũng chỉ trong vòng 42 ngày, cho nên tôi nghĩ không có sự trùng hợp ngẫu như đến vậy. Vậy, theo như lời cậu nói, chỉ còn thiếu một người mang mệnh thổ hoặc là kim nữa là đủ để thực hiện hồi sinh âm quỷ. Đúng vậy. Nếu mà người được hồi sinh mang mệnh thổ Thì người tiếp theo phải mang mệnh kim và ngược lại Nhưng mà cậu yên tâm nếu đúng như tôi đã suy đoán Thì họ cần phải lập một đàn tế quanh quẩn Đó nơi người họ muốn hồi sinh Để mà dung hợp bốn linh hồn Trước khi người cuối cùng bị hại Mà nơi có thể thực hiện được pháp thuật đó Phải có rất nhiều âm khí Tôi có biện pháp chỉ cần họ bắt đầu Tôi có thể tìm ra nơi đó Có điều việc trước mắt cậu nên giả soát Toàn bộ khu vực lân cận Có trường hợp nào chết mà không có giấy khai tử, chúng ta dễ dàng hơn. Ờ, điều này tuy hơi khó. Về những người ở đây dân bản gốc thì ít, còn người di cư đến làm việc thì nhiều. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Trước mắt chỉ còn cách vậy thôi. Thôi, tôi về báo cho chú Tài biết. Nhờ chú chuẩn bị một số thứ cần thiết để có thể hành động bất cứ lúc nào. Cậu cứ lo việc của mình đi, có gì cứ gọi cho tôi. Ok, quyết định như vậy. Sau khi nghe xong sự việc chú Tài thở dài ngao ngán, Sao lại có những việc chủ tâm ích kỷ như vậy chứ hả Vì một mạng người đã chết mà hãm hại như bao nhiêu mạng người Thiên hạo con phải cố gắng ngăn chặn Và tiêu diệt cái mối nguy hại đó Có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với chú Chú sẽ tận lực mà làm Dạ cảm ơn chú Tài Con nhất định sẽ tìm ra tiên thầy pháp đó Chú cứ yên tâm Ờ được vậy thì tốt Giờ trời cũng đã gần tối rồi Bây ở lại đây hay về Dạ con muốn về nhà để xem cái vong hồn đó còn ở đó không Ờ thì vậy về đi Nhớ phải cẩn thận đó con Dạ con biết rồi, thưa chú con về. Trên đường trở về nhà, thiên Hảo phát hiện ra cây bóng vẫn còn luôn bám theo mình đến tận đây. Nhưng anh vẫn điềm nhiên tỏ ra như không biết gì. Trong tâm tưởng anh đang ngờ ngỡ đoán ra vong linh này, nhất định có liên quan đến tiền thầy Pháp. Nó được sai đến để theo dõi nhất cứ nhất động của mình. Chỉ cần tìm cách bắt được nó thì mọi việc có thể sẽ minh bạch. Vấn đề mà anh suy nghĩ và lo lắng, Nếu đúng là như anh suy nghĩ Cái vong quỷ đó là do tiên thể pháp xài đến Vậy thì hắn đã biết rõ về anh Cho nên chỉ có thể để nó từ xa quan sát Mà không dám tiến lại gần hay là trực tiếp gây tổn hại đến anh Bên trong hắn còn một nguyên nhân nào đó Tạm thời anh cũng không nên bứt dây động rừng Đành tỏ ra như không hề hay biết về đến nhà thiên hảo tạm quên không suy nghĩ đến sự việc nữa Anh dọn dẹp thật kỹ căn nhà vì ngày mốt Vân Anh báo cho anh là sẽ trở về. Muốn anh thực hiện lời hứa tự tay nấu cho cô ta một bữa ăn. Anh muốn mình chuẩn bị thật kỹ để đón Vân Anh trở về. Việc nấu nướng đối với anh không khó, bởi từ nhỏ anh đã biết làm. Cho đến hiện tại vẫn sống cô độc một mình. Nấu ăn là việc làm thường ngày, không có vấn đề gì phải lo âu cả. Anh tự tin có thể làm một bữa cơm thật ngon để đãi Vân Anh. Ngồi trên giường với chiếc điện thoại mà Vân Anh để lại khi cô về quê, chiếc điện thoại có rất nhiều hình ảnh chụp của hai người. Xem ra cách ngây thơ tạo dáng đáng yêu của Vân Anh, thiên hảo không kiềm niềm vui khó tả. Qua hết đêm này ngày mai, rồi hôm sau nữa Vân Anh sẽ trở về, anh lại được thấy cái điều bộ đáng yêu nhí nhảnh được nghe cái giọng nói huyên thuyên và hờn rỗi khi mà anh cố ý không quan tâm một câu chuyện nào cô đang kể. Miền màn từng ý nghĩ đầy thư mộng, anh đang dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Sáng ra anh gọi hỏi thăm Trung Hậu về tình hình điều tra, được Trung Hậu cho biết là trong một khu vực không có người thuộc mạng âm, theo những gì mà Thiên Hảo đã chỉ dẫn. Anh muốn mà rộng thêm phạm vi một chút nữa, cho nên hôm nay sẽ đi thực hiện việc đó. Kêu Thiên Hảo an tâm mà chuẩn bị đón Vân Anh về nhà. Thiên Hảo nghĩ tiền pháp sư bí ẩn đó cho oán linh theo dõi mình, nghĩa là hắn cũng đã rất dè chừng mình, nhất định không dám khinh suất mà lập đàn thi pháp. Mà ngỡ như hắn đã làm như vậy thì càng hợp với ý của anh, bởi anh đã thực hiện một môn pháp nội truyền của thầy anh đã dạy. Chỉ cần tiền pháp sư dám lập đàn thực hiện phương thức hồi sinh âm quỷ thì anh sẽ phát hiện ra nơi hắn hành động, mà nhất định hắn phải hoàn thành việc đó trước 49 ngày. Theo như thiên đạo tính toán, từ khi bắt đầu xảy ra vụ án đến nay đã được 43 ngày, vậy là còn 6 ngày nữa. Cho nên người tranh thủ thời gian không phải là anh, mà chính là tiên thầy Pháp. Còn việc lần theo manh mối người mang mệnh số âm cuối cùng thì không thể thực hiện, biển người mênh mông biết đâu mà tìm. Cũng không chắc chắn hắn vẫn đang tìm hay là đã chuẩn bị sẵn có người phù hợp, nhưng mà mấu chốt là hắn phải lập đàn dung hợp ba vong hồn khi trước. Mới có thể tiến hành được bước cuối cùng là hồi sinh âm quỷ Nghĩ thế cho nên anh an tâm đi mua sắm các thứ cần thiết Để hôm sau đón Vân Anh trở về Một ngày trôi qua trong yên bình không có bất cứ thêm vấn đề nào phát sinh Đêm đó Thiên Hảo thức tới 4 giờ sáng mới ngủ Để đảm bảo tuyên thầy Pháp lập trận mà anh không hay biết Qua khỏi giờ linh thì anh cũng an tâm mà đi ngủ Từ phía xa cái oán quỷ vẫn đang dõi mắt theo từng cử động trong nhà của anh. Sáng hôm sau, theo lời của Vân Anh nói, cô sẽ gửi hành chuyến xe vào lúc 1 giờ sáng, cho nên chắc tầm 9 giờ là về đến. Mà hiện tại đã hơn 7 giờ, vậy là tầm hơn một tiếng nữa cô sẽ về đến đây. Anh bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị các thức ăn đã mua từ hôm qua, đem ra cắt rửa đủ kiểu, quần quật cho xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Ngồi đợi hơn được một tiếng mà vẫn chưa thấy Vân Anh, lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được. Thì hơi lo lắng nhưng mà thiên hạo thầm nghĩ, với cá tính của cô thì không chừng, cô cố ý làm như vậy để tạo nên sự bất ngờ cho anh. Anh kiên nhẫn ngồi đợi thêm, một tiếng, hai tiếng rồi 3 tiếng, vẫn trời qua vẫn không bóng dáng của cô đâu cả. Anh lấy máy gọi thêm một lần nữa thì vẫn như cũ, thì bảo không liên lạc được. Anh lại gọi điện cho bố của Vân Anh. Alo thưa bác là Vân Anh có về nhà chưa à? Ủa đâu có đâu Hôm qua nó nói là sẽ lên đến tìm con mà Còn dặn bác và mẹ nó là khỏi về trông Nó nói là hôm sau sẽ dắt con về nhà Dạ Vân Anh cũng có nói với con như vậy Nói là khoảng 9 giờ nay sẽ tới Mà bây giờ đã hơn 2 giờ trưa rồi Con vẫn chưa thấy Vân Anh đâu cả Điện thoại thì không có liên lạc được Ủa sao kỳ vậy Để bác liên hệ với nhà xe xem thử Con cứ ở nhà đi Nhớ nó về nó lại không có thấy con Để bác hỏi xong rồi sẽ báo cho con biết. Dạ vâng ạ cảm ơn bác. Bác nhớ gọi cho con biết khi mà hỏi xong nha. Khoảng 20 phút sau thì bố của Vân Anh gọi lại. Giọng của ông hấp tấp nói. Thiền hạo có chuyện rồi con ơi. Người ta nói là nó có lên xe 1 giờ sáng. Khi mà đến điểm dừng chân để hành khách ăn uống và vệ sinh. Người ta thấy nó đi ngược ra ngoài. Tài xế chạy theo hỏi thì nó nói là có bạn đến rước cho nên là không có lên xe nữa. mà cũng dò hỏi những cái người quen của nó. Người ta nói là cũng không có biết. Còn con con gọi xem hỏi những người bạn khác của nó xem. Thiên Hảo hoàng hồn khi nghe được tin báo đó, anh trả lời với cái giọng run dậy. Dạ, con sẽ liên lạc thử, có gì con sẽ báo lại. Ờ, mà tạm thời con đừng gọi cho bác gái nha. Cứ liên hệ bạn bè nó hỏi thăm chức đã rồi ai tính. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Cướp máy xong, anh lật đặt dò số máy của Trung Hậu. Sau khi biết tin Trung Hậu cũng hốt hoảng, nói sẽ huy động vài cảnh viên sẽ đi tìm kiếm. Suy nghĩ một chút Thiên Hảo cũng vào nhà lấy chiếc điện thoại mà Vân Anh đã để lại trước lúc về Vì anh không có số máy của Kim Ngân Cô là bản thân của Vân Anh và cũng là bạn gái của Minh Nhật Với hy vọng Kim Ngân là người đã đón Vân Anh về theo lời kể của tài xế Điện thoại đổ hết hồi chung thứ nhất mà không có ai bắt máy Anh bấm gọi lại lần thứ hai Hơn 10 giây mới có người nhắc máy Nhưng mà không phải là giọng nói của Kim Ngân Alo Vân Anh hả? Tôi là Minh Nhật đây Kim Ngân vừa mới vào phòng ngủ Mình nhật há từ thiên hạo đấy Sau khi kể lại sự việc thiên hạo hỏi Nhật cậu cậu gọi hỏi Kim Ngân có giúp Vân Anh về không Trời ơi Vân Anh mất tích sao Suốt đêm qua tới giờ Kim Ngân ở nhà ăn lầu với tôi mà Rồi sáng nay cô ấy nói là mệt cho nên không có đi làm Thế vậy cho điên tự ở nhà với cô ấy Cậu đừng có đùa tôi chứ Tôi đâu có điên mà lấy cái việc này ra đùa chứ cậu Vân Anh vẫn là mất tích thật rồi Trời đất ơi vậy tôi qua liền cậu ở đó cho tôi Tắt máy thiên hạo đứng ngồi không yên Đi tới đi lùi mà không biết phải nên tìm kiếm Vân Anh ở đâu. Thường ngày khi đi trừ ma chóc quỷ, anh luôn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh và tự tin. Không hề quan tâm đến sự việc có nguy hiểm đến đâu. Anh cũng không hề sợ hãi hay là hút thoảng như bây giờ. Sau một lúc anh cố buộc mình phải bình tĩnh lại mà còn suy nghĩ giải pháp cấp thiết. Bỗng một suy nghĩ lé lên trong mắt của anh. Thiên hào cẩn thận suy xét tại sao Vân Anh lại mất tích ngay lúc này. Trong khi vòng quỷ mấy ngày nay vẫn luôn đèo bám bên anh, tên thể pháp bí ẩn kia lại không dám mở đàn vì sợ sự mình phát hiện. Không lẽ hai việc này là con liên quan đến nhau? Nếu mà thật sự như anh nghĩ thì Vân Anh có thể chưa gặp nguy hiểm. Bởi nếu đúng như tên thể pháp bắt cóc Vân Anh, chắc không ngoài chú ý uy hiếp cho anh không tiếp tục điều tra mà ngăn cản hắn. Cho nên nếu hắn tổn hại đến cô thì càng khiến cho anh cố tâm mà tìm ra hắn. Suy nghĩ cặn kẽ xong anh lấy máy gọi điện cho chú Tài nói gì đó. Sanh thủ lúc trời còn sáng, anh âm thầm bày một trận pháp cách sân nhà chừng 20 m rồi quay trở vào nhà. Lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều. 30 phút sau thì trung hậu Minh Nhật và cả chú Tài cũng đã đến. Sau một hồi nói chuyện chú Tài liền nói. Rất có thể con nghĩ không có sai. Việc mà chú với con dự tính chắc phải tiến hành ngay bây giờ chứ không thể đợi được nữa. Chú Vy Thiên Hảo định làm gì với chú Tài? Ờ tối nay con sẽ biết Minh nhận đứng bên cạnh góp ý Theo con nghĩ thì việc cấp bắt bây giờ là tìm Vân Anh Thì nghĩ thiền hảo nên đi về quê rồi hỏi thử tìm Nếu mà lỡ không phải do tên thầy Pháp kỳ làm Mà còn một bọn bắt cóc tống tiền nào đó Mình sẽ bị nhầm mục tiêu Khi đó còn có ảnh hưởng đến an toàn của Vân Anh Nếu là bắt cóc thì chắc chúng đã liên hệ lại với chúng ta Tóm lại chúng ta cũng không thể nắm bắt rõ mục tiêu Cứ để tối nay làm xong mọi việc chức đã Nhưng mà thành công có lẽ có hy vọng tìm ra Vân Anh. Trương Hậu suy nghĩ một lúc rồi cũng nói. Tôi cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương ở đây đó. Nếu mà có tin tức gì họ sẽ báo lại. Nếu như cậu đã quyết định như vậy, tôi sẽ ở lại đây cũng không giúp được gì. Tôi sẽ trở về huy động vài trinh sát mà rộng tìm kiếm. Còn Minh Nhật cậu cũng về đi. Thử hỏi Kim Ngân xem có có người bạn nào mà chưa có hỏi qua không. Biết đâu có may mắn. Tôi hôm đó hơn 11 giờ ở trong nhà chỉ còn một mình thiên hảo. Anh Lê tưởng bước ra ngoài sân, thẫn thờ mà suy nghĩ mông lùng với một khuôn mặt đầy lo lắng. Bóng từ phía xa có một tiếng thét kinh hồn vang lên. Thiên Hảo đang đứng thẫn thờ lại nhanh chóng chớp người quay lại, chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng thét. Tay của anh lầm lầm một lá bùa phóng thẳng về phía trước, nơi anh đã bày sẵn trận pháp. Cách đó không xa là chú Tài cũng đang tác pháp nhanh, miệng không ngừng niệm chú. Ở giữa là một bóng người đen thui, chân tay đầy vuốt nhọn hai cái răng nanh quá dài, khuôn mặt xanh lè với một đôi mắt đỏ ngầu, miệng của nó gào lên đau đớn để lộ ra cái miệng nhìn lấp bể máu, thiên hào hai tay bắt chéo chấp trước mặt rồi hô lớn, thiên địa thông linh trợ pháp trận mở. Một hình bắt quái hiện lên ngay sau tiếng hô của thiên hào, quay quanh vòng quỷ ở giữa, linh quang màu vàng khắp tám hướng chiếu thẳng vào người của nó. Chú Tài lập tức ngồi xuống tay trái bắt ấn, tay phải đút bùa, miệng cũng hổ lớn. Thần linh trợ trận, khuấy đảo âm dương, hồn chi tránh pháp, phục bất tam công, thiên. Lường sáng màu vàng bỗng uốn lượn cuốn lý vong quỷ như một sợi dây thừng cuốn chặt lý nó. Thiên nào phóng nhanh tới dán một lá bùa trên chán của nó. Con quỷ đứng yên bất động, chỉ còn phát ra tiếng gầm ghè ở trong học. Thấy đã bó chủ được vong quỷ, chú Tài từng bước đi tới, thiên hảo tay trái lấy thêm một đạo bùa. Ý định kết lại trận pháp để hoàn toàn khống chế quỷ lực của nó. Nhưng mà thời khắc này vong quỷ bất chợt gầm đến một tiếng khủng khiếp. Toàn thân của quỷ khí bộc phát một cách dữ dội, khiến cho lá bùa của thiên hảo đột ngột bốc cháy. Linh lực không còn tiếp tục bó chủ được nó. Đây là một điểm sai sót chết người của thiên hảo và chú Tài. Hai người đã quá chủ quan vào nhận định của mình. Không còn chú ý khống trận Thiên hạo lại lơ là lạ cảnh giác Quỷ khí tí như cơn cuồng phong bạo phát Thất tung cả hai người té ngược lại phía sau Với năng lực pháp thuật của hai người Quỷ khí tuy mạnh nhưng cũng đã tiêu hào khi phá trận Cộng thêm kết giới bảo hộ của hai người Tổn thương xem ra không quá nặng Thiên hạo tuy có chút bất ngờ chứ không loạn Nhanh chóng đứng lên lấy ra con ấn đã chuẩn bị từ trước Cắn ngón tay lấy máu thấm lên trên khởi động chú Pháp kích hoạt linh lực. Một vòng ánh sáng xanh lé lên chặn đứng nguồn quỷ khí mạnh bạo của vong quỷ đang không ngừng bành trướng. Chú Tài đồng thời lúc này đã vọt tới phía sau của vong quỷ, với ý định chặn đường nuôi của nó, tuyệt đối không để cho nó có cơ hội chạy thoát. Công sức sẽ theo đó mà đổ sông đổ biển, tình thế của Vân Anh sẽ càng trở nên nguy hiểm. Có điều khi mà chú Tài định làm phép từ phía sau vong quỷ, ông bất chợt ngưng tay hành động, Đào mắt nhìn về phía của Thiên Hảo Có lẽ lúc này Thiên Hảo Cũng đã nhận ra sự khác biệt Ánh mắt của anh đồng thời cũng nhìn về phía Của chú Tài Giờ cả hai đều cho mày tập trung vào phong quỷ Đang ngột ngột quỷ khí ở giữa Phong quỷ lúc này tiêu bất ngờ Bạo phát quỷ lực Cộng thêm chú Tài không còn giữ mắc trận Nó thành công đột ngột phát được kìm hãm của trận pháp Đồng thời thoát khỏi linh lực từ lá bùa của Thiên Hảo Vấn đề là hành động tiếp theo Của nó không có gì khác Ngoài viện cứ đứng yên ra đó mà gầm thét Quỷ khí trong người cứ như thác độ tuôn tràn ra ngoài Tự thể bắn ra bốn hướng không ngừng Thân thể mở ảo của nó cũng theo đó mà nhanh chóng càng trở nên mờ ảo Thiên hạo và chú Tài đồng lúc hiểu ra tình huống quái dị này Nhưng mà người lên tiếng trước là chu Tài Thiên hạo mà khống chế quỷ lực đó lại Nếu không vong quỷ sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt Thiên hạo không một chút chậm chễ vọt người nhảy lên phía trước Con ấn lập tức ném thẳng về phía của vong quỷ Luồng ánh sáng xanh từ con ấn phát ra không ngừng tăng mạnh Sau giây lát đã bao trọn tất cả quỷ khí trúc ra từ thân thể của vong quỷ Lúc này chú Tài cũng đã ngồi xuống Miệng niệm chú tăng thêm linh lực pháp thuật mà trợ lực cho thiên hạo Trong khi đó vong quỷ vẫn y như ban đầu Điên cuồng gạo thét và riêng la đau đớn Vốn dĩ với quỷ lực của vong quỷ hoàn toàn không có khả năng làm thương tổn hai người Chỉ đừng nói là trong một lần có thể đột phá được trận pháp Nguyên nhân của biến cố vừa rồi chính là cả thiên hạo và chút này đều không thể ngờ kẻ đứng phía sau sẽ khiến vong quỷ lại tàn độc đến vậy Hắn dùng vong quỷ để theo dõi hành động của thiên hạo Nhưng đã âm thầm yểm thuật đến nó Một khi vong quỷ của hắn bị lâm nguy Kẻ không chế như hắn ở nơi xa nhưng vẫn có thể gây biết Khi đó hắn ta ngay lập tức khởi niệm được chu Pháp kích hoạt bùa yểm. Vong quỷ sẽ lập tức bị thiêu đốt đến tàn hồn nát phách. Vì thế mà sự bộc phát vừa rồi trở lại mạnh mẽ như vậy, dẫn đến trong giây phút đơn là cả hai người đều bị thương. Với cách thức này đã hoàn toàn khẳng định sự tàn độc và âm hiểm của kẻ đứng phía sau. Hắn biết nếu mà để cho vong quỷ bị đối phương bắt lấy, mọi kế hoạch của mình tuyệt nhiên sẽ bị bại lộ. Vì thế mà yểm thuật đến chính vong quỷ của mình một khi gặp biến cố sẽ trực tiếp tiêu hủy nó, lại có thể đả thương đối thủ, một tiến hạ song điêu. Suy tính quả thật là rất cạn kẽ, nhưng mà đối thủ của hắn lần này là thiên hạo, cộng thêm chú tài trợ lực, miêu đồ của hắn xem ra chẳng mấy lạc quan. Ngay khi cả hai người phân định được tình huống cấp bách, hành động của họ chính là hợp lực ngăn chặn quỷ khí bạo phát của vòng quỷ. Nói đơn giản chính là cứu nó, vì chỉ có như vậy họ mới có cơ hội lần ra manh mối. Với sự hợp sức của hai người Cuối cùng vong quỷ đã bị bó trụ thật sự Toàn thân quỷ lực đã không còn bạo tán Thiên hảo đưa ánh mắt lạnh băng Đứng trước mặt mà nhìn chầm chầm vào nó Là oán linh quỷ Người nuôi dưỡng những thứ này như mày Hẳn là cũng không có tốt đẹp gì Nói Có phải tin thầy pháp đó sẽ mày bám theo tao không Phần anh có phải đã bị hắn bắt Chú Tài lúc này cũng đã tiến gần đến Vong quỷ quặn quẹo đau đớn Nhưng mà không thể nào thoát ra nổi Nó lời thiên hảo bằng một cái dòng ồn ồn Ở trong miệng Thì ra bọn bầy bày trần để bắt tao Thầy tao sẽ không tha cho bọn mày Kể cả đứa con gái đó Đây là sự chấp mê của một vong quỷ Đã được luyện từ sự tà ác Dù sự tình và mình diễn ra Cũng không đủ để nó khôi phục lại linh trí của mình Nhưng mà dù sao đã rõ được Một trọng điểm Vân Anh đã bị tên thể pháp đó bắt cóc Thiên hảo mặt đỏ ngầu Ánh mắt rực lửa nhìn nó Tên thể pháp đó ở đâu Mày đừng hòng biết màu thả tao ra, không thì thầy tao sẽ không tha cho mày. Mày nói hay không nói? Mày dọa tao sao? Con quỷ chưa kịp nói dứt câu thì một lá bùa đã đánh thẳng vào mặt của nó, khiến cho nó chỉ còn kịp rút lên một tiếng rồi tan biến mất dạng. Chú Tài không kịp ngăn cản chức hành động bất ngờ của anh, bởi trước giờ anh không bao giờ xử lý như vậy. Lúc nào anh cũng chửi cho các vong linh lầm lỗi một con đường để quay về. Hiểu được tâm trạng của anh lúc này, ông chỉ thở dài mà nhìn Thiên Hạo Sáng hôm sau, công cuộc tìm kiếm Vân Anh diễn ra vô cùng khẩn trương. Cha mẹ của Vân Anh thì bỏ cả công việc, nhờ vào sự quen biết mà đi tìm khắp nơi. Trung hậu thì huy động người dưới điện báo về các khu vực lân cận làng xã. Minh Nhật cũng dựa vào mối quan hệ mà giáo diết tìm kiếm. Thiên Hảo và chú Tài thì lần mò mọi ngóc ngách ở những nơi sầm khuất ít người quan lại, với hy vọng tìm ra nơi ẩn thân của gã thầy Pháp. Gần như là cả khu vực cũng đã được lật tung lên Mà vẫn không có kết quả gì cũng như không thu thập được manh mối nào cả Suốt từ sáng cho đến xế chiều Thiên Hảo và chú Tài đều không ngừng tìm kiếm Đứng dưới một bóng cây gần một nơi hoang vắng Thiên Hảo cố gắng suy nghĩ xem Mình còn bỏ sót một manh mối nào không Thất vọng vì không thể tìm ra được thêm nghi vấn nào cả Anh và chú Tài đành quay trở về nhà Lúc này đã là hơn 7 giờ tối Thiên Hảo lại tiếp tục ngồi xuống mà suy nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Không biết được bao lâu thì điện thoại trong túi của anh gieo lên là trung hậu anh vội vàng bắt máy. Hậu sao rồi? Đã tìm ra tung tích của Vân Anh chưa? Đã, đã tìm ra. Thật không? Tạo ơn trời đất. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Vân ảnh đang ở bệnh viện. Thiên Hảo, cậu bình tĩnh. Cậu hãy đến bệnh viện đối diện trụ sở làm việc của tôi. Rồi cậu sẽ biết. Thiên Hảo chóng vắng mặt mày, anh không biết Vân Anh bị gì màn lại ở trong bệnh viện. Anh vội vàng rất xe. Chú Tài thấy vậy thì vội hỏi. Có chuyện gì vậy Hảo, bây giờ làm gì mất hại vậy? Chú Tài, Trung Hậu nói đã tìm được Vân Anh rồi, nhưng mà cô ấy đang ở trong bệnh viện. Trời đất, mà nó, nó nó có sao không? Bây giờ bây giờ táo đi theo, tao cũng lo quá. Dạ vâng, nghe lên chú. Đoàn đường từ nhà anh đến bệnh viện thông thường phải mất 40 phút mới có thể đến nơi. Nhưng mà chỉ chưa đầy 20 phút Thiên Hảo đã dừng xe trước cổng bệnh viện. Anh nhanh chóng nhảy xuống xe tiến vào bên trong. Chú Tài cũng vội vã chạy theo. Do là ban đêm phía bệnh viện lại đang sửa chữa gì đó cho nên cửa chính đang bị đóng. Hai người bảo vệ đang ngồi gác ở cửa. Thì Thiên Hảo bước nhanh tới họ vội vắng ngăn lại. Thưa anh lối này không thể đi. Chúng tôi đang sửa chữa phiền anh đi ra cổng sau của bệnh viện. Nhưng không hề nghe thấy lời nói của bảo vệ Thiên Hảo quát lớn. Phần anh ở đâu quê phòng nào? Bình tĩnh đi Hảo, bình tĩnh lại con. Thiên Hảo cứ như không hề nghe thấy tay chân nắm chặt cổ áo của người bảo vệ mà quát. mở quát. mà cửa nhanh lên, ta bảo mày mở cửa. Mày sao lúc này có một trinh sát, hình như đã được trung hậu sắp xếp trở sẵn. Anh đang vội vàng ngăn cản rồi nói với Thiên Hảo. Anh Hạo mọi người đang ở lầu 4 phòng linh bày. Thiên Hảo vội đá tung cánh cửa mà chạy thẳng vào. Hai người bảo vệ do được anh trinh sát nói gì đó cho nên đã không còn ngăn cản. Chúa Tài cũng theo đó mà chạy vội theo. Thiên hạo một mạch chạy thẳng bộ lên lầu 4 Mồ hôi chảy ra đầy ở trên mặt Chiếc áo cũng đã ướt súng vừa đặt chân vào phòng linh bầy Tiếng khóc thảm thiết đã làm cho anh đỡ đẫn cả người đó là mẹ của Vân Anh Bà đang gạo khóc lên bên cạnh chiếc giường Bà của Vân Anh đang cố gắng giữ chặt bà Với một đôi mắt cũng đầy lệ Trung hậu quay mặt vào tường Với vẻ bi thương đau đớn Minh Nhật thì đứng yên bất động nhìn lên chiếc giường Vân Anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền Trên mặt có không ít vết thương đã không còn chảy máu Cả người của cô được phủ một chiếc khăn trắng lên đến tận cổ Thiên hạo đờ đấn bước tới bên cạnh giường Đôi chân đã không còn đủ sức để đứng Anh quỷ sạp xuống đất Đưa đôi tay run dày ra lên mặt của Vân Anh Nước mắt đã chảy lúc nào chẳng biết Miệng của anh theo thảo từng chữ Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi Tại sao lại như vậy? Chương Hạo bước đến đặt tay lên vai của anh, nói bằng một cái giọng đứt quãng. "Khoảng 7 giờ tối tôi nhận được tin xảy ra một vụ tai nạn xe. Giờ tới nơi thì người ta đưa Vân Anh đến đây để cấp cứu. Do hỏi những người chứng kiến thì người ta nói là Vân Anh hớt hải chạy ra từ một con hẻm mà trông có vẻ sợ hãi lắm. Đó là đường quốc lộ cho nên có rất nhiều xe lớn lưu thông. Họ nói là không hiểu sao Vân Anh cứ đâm thẳng qua đường. Một chiếc xe tải không thắng kịp đã tông vào cô ấy." Tôi lập tức chạy đến bệnh viện, dặn dò chính sát đặt lại dò xét tất cả khu vực đó. Mà cô không phát hiện được gì cả. Vân Anh được đưa vào bệnh cấp cứu cho đến lúc tôi gọi cho cậu thì Vân Anh đã... Trung Hậu không còn có thể nói tiếp được nữa. Anh quay mặt ra chỗ khác để cố che giấu đi dòng lệ. Bởi cái tính cách ngây thơ hồn nhiên vui vẻ của Vân Anh khiến cho những người biết tới cô đều phải đem lòng quý mến. Hơn nữa cô lại là người yêu của người bạn còn thân hơn cả anh em ruột. Thì hỏi sao anh không đau đớn. Chú Tài lúc này cũng đã nghe hết lời kể của Trung Hậu. Trên khuôn mặt già nua tưởng như đã khô cằn thêm năm tháng, giờ đây lại đang lã trả từng hạt lệ ướt. Ông xem thiên hảo như là con ruột của mình, thì Vân Anh cũng là con dâu của ông vậy. Giờ đây ai sẽ tới nhà thăm ông bằng những loại trái cây mà ông thích, ai sẽ làm cho cái ngôi nhà lạnh lẽo hoang sơ của ông trở nên đầy áp tiếng cười, ai sẽ nhổ từng sợi tóc bạc cho ông, ai sẽ kể cho ông nghe những câu chuyện khôi hài, ai nhõng nhẽo nhờ ông phân sự. Không khí bao trùm một nỗi bi thương ảm đạm. Mẹ của Vân Anh ngất lên ngất xuống mấy lần Mặc tình ai cũng khuyên bảo bà không muốn rời sạch con gái Thiên nào lúc này tứ chi như không còn cảm giác Nỗi nào đã quá sức chịu đựng của anh Trên khuôn mặt trầm lặng lạnh lùng được thay thế vào một nỗi đau vô tận Một thiên hạo bình tĩnh tự tin đã hoàn toàn sụp đổ Mà thêm vào đó là một người ngây dại Ánh mắt cứ thẫn thờ không buồn di chuyển Bỗng nhiên anh mỉm cười nhìn mọi người xung quanh và nói Mọi người làm gì vậy sao lại khóc Mọi người phải vui lên chứ Hai bác con tìm đồng Vân Anh rồi này Hậu Minh nhận chú Tài Sao mọi người không bừng cho con Vân Anh về rồi nay Chắc mệt quá cho nên cô ấy ngủ mà thôi Thiên Hảo cố lay mọi người vừa nói vừa cười Nhưng mà tiếng cười xé dạ làm sao Mọi người mọi người coi Đến lúc ngủ mà cô vẫn còn đáng yêu như vậy Mọi người đừng có làm ồn Để cho cô nghỉ ngơi Giờ anh lại quay lại giường nắm lấy tay Của người yêu mà nói Vân Anh, em nghỉ đi cho khỏe nha. Anh đã tự tay làm sẵn rất nhiều món ăn mà em thích. Khi nào em dậy thì mình về nhà ăn. À, anh nhớ em còn nói khi nào em lên. Bắt anh về dẫn em đi xem mặt trời mọc, còn ngắm hoàng hôn nữa. Thiên Hảo nhớ, anh còn nhớ rất rõ mà. Ngủ ngon rồi mau tỉnh dậy đi em. Thiên Hảo sẽ dẫn em đi, đi bất cứ đâu mà em thích. Em đã hứa là sau này sẽ sinh cho anh cả một đàn con em nhớ không? Anh chỉ thích con gái thôi vì con gái sẽ giống em. Lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu hết Anh sẽ ngồi đây để được em thức dậy Ngủ ngon nhé em bé Thiền Hảo Cậu bình tĩnh lại đi Vân Anh đã chết rồi Cậu như vậy Vân Anh cũng không yên lòng và nhắm mắt đâu Cha của Vân Anh cũng xé lòng nói Đúng rồi Thiền Hảo Con gái của bác nó bạc phận Bác và bác gái đau lòng hơn ai hết Nhưng Mà bác biết tính của nó Nó không muốn thích con như vậy đâu Bình tĩnh lại đi con có phải sống cho thật tốt Thì ở nơi đó nó mới được vui Học Anh đây và Trung Hậu nói đúng. Mọi việc đều có cây sổ ếch thôi con ạ. Cố gắng kiên cường lên nha. chút Tài đặt tay lên vai của anh khuyên bảo. Nhưng Thiên Hảo vội gắn xa mà nói. Mọi người đói cái gì vậy à? Mọi người điên hết cả rồi sao? Vân Anh chỉ nắm ngô thôi mà. Đó, đó mọi người thấy không? Vân Anh, anh đưa em về. Tất cả mọi người họ không muốn chúng ta vui vẻ bên nhau. Em đừng quan tâm đến họ. Anh sẽ đưa em về rồi mình cùng đi ngắm mặt trị mọc nha. Vừa nói Thiên Hảo vừa đứng dậy định ôm sát của Vân Anh mà rời đi. Mọi người cố gắng giữ lại thì anh cua chân hắt tay mọi người đấy ra ngoài. Cái cảnh tượng đó khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Bởi một tiếng thiên hảo ngã người ra phía trước ngất xỉu lên trên xác của Vân Anh. Thì ra chú Tài dừng tay đập một phát và sau ót. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho nó. Trong cơn mơ thiên hảo thí mình đang ở một khu đất trống. Dưới chân toàn là những loại cỏ xanh mơn mờn. Vân Anh đang đứng cách anh không xa. Của vấy tay nhìn anh mà cười Vẫn với cái hình ảnh ngây thơ và trong sáng Thiên Hảo vui mừng trở lại đỉnh ôm chấm lí cô Nhưng trong vòng tay lại chẳng có gì Vân Anh lại đứng ngay sau phía của anh Anh quay lại nhìn cô mà nói Vân Anh em đây rồi Vậy mà mọi người cứ nói là em đã chết phần Anh đưa ánh mắt chiều mến Nhưng mà đượm buồn nhìn anh mà nói Thiên Hảo anh bình tĩnh lại Mọi người nói đúng em đã chết Chú Tài giúp em đi vào giấc mộng của anh Để mà gặp mặt anh lần cuối Không, không phải vậy Em chưa chết, em đừng gạt anh Hạo à, mọi người đều rất quan tâm đến anh Anh đừng như vậy mà khiến cho em phải đau lòng Để em được thanh thản mà ra đi Số kiếp của em đã định như vậy Không phải em hay là anh Hay là bất cứ ai có thể cãi lại được đâu Em không trách ai hết Nhưng anh phải sống cho thật vui vẻ hãy sống tiếp mảnh đời của em còn răng rờ Hy vọng kiếp sau mình có thể gặp lại Phân anh, em đừng bỏ anh mà đi mà. Ngốc à, em không bao giờ bỏ anh, em sẽ mãi ở trong tim của anh. Anh đừng hỏng có thể đuổi em ra khỏi đó. Anh à, anh còn nhiều việc phải làm, mọi người cần của anh. Đừng ích kỷ mà buông suy tất cả. Thiên Hảo mà em đã yêu không phải là một người như vậy, kiên cường lên anh. Hồi lâu sau thì Thiên Hảo đã bình tâm trở lại mà chấp nhận được hiện thực. Anh đau lòng nói. phần anh, anh đã hiểu. Anh nhất định sẽ nghe lời của em, nhưng em muốn biết ai đã hại chết em. Em không biết, hôm đó lúc xe dừng ở điểm nghỉ chân, em bước xuống xe để hóng gió, thì em thấy anh đứng ở bên kia đường, nói là đến để giúp em để tạo cho em sự bất ngờ. Xe của anh đang ngửi ở gần đó. Em vui quá cho nên là nói với tài xế là mình đã có người đón, rồi em đi theo anh. Khi mà em quẹo vào một con hẻm tối tăm, em thấy hơi sợ cho nên dò hỏi thì anh quay mặt lại. Nhưng không phải là anh mà là một khuôn mặt như ma quỷ. Em sợ quá cho nên ngất xỉu ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy em thấy mình bị trói trong một căn nhà hoang. Em cũng không biết nó là chỗ nào cả. Cho đến gần tối thì em đã tự gỡ được dây trói. Bởi lúc trước có lần Trung Hậu đã dạy cho em. Em leo theo cửa sổ chạy ra ngoài. Do hoàng sợ cộng thêm đêm tối cho nên em cứ vậy mà chạy. Đến khi đuối sức thì cũng đến một con hẻm. Em mừng dỡ định chạy vào đó để tìm người giúp đỡ. Thì khuôn mặt kinh dị giả làm anh đêm trước Lại xuất hiện phía sau của em Cho nên em cứ hốt hoàng mà cắm đầu chạy thẳng Bằng qua đường mà không để ý Đã bị xen đụng phải Mọi việc sau đó thì anh đã biết rồi đó Vậy là cái tên thể pháp đó Là người đã hại em Về công vệ tư anh cũng nhất định không tha cho hắn Anh sẽ trả thù cho em Cũng như trả thù cho những người đã bị hắn hại Đúng rồi tin hạo Em rất vui vì anh đã trở lại Thế đến lúc em phải đi rồi Hứa với em về sống cho thật tốt nghe anh Phần anh em hãy yên lòng ra đi Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em Em sẽ chờ anh Thiên Hảo kiếp sau gặp lại Thiên Hảo giật mình tỉnh dậy Cái tiên nắng buổi ban mai dội vào người của anh Báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu Anh bồi hồi liên tường lại giấc mưa lúc nãy Lúc lâu sau thì anh cũng bước xuống giường Chút này từ bên trong bước ra mà nói Bày đã đỡ chưa Bày đã hôn mê suốt một ngày rồi đó Phần anh cũng đã được an táng mà yên phần mộ rồi Sa đình bên đó sợ để vậy Thì mẹ của Vân Anh không chịu nổi Cho nên đã gấp rút mà ăn tán Thằng Hậu thì cũng đang lo hoàn tất một số giấy tờ Mình nhận nó cũng đến thăm rồi Nó cũng có việc cho nên đã về rồi Hảo ạ con bớt đau lòng đi Đêm hôm qua Vân Anh nó có nhờ tao Giúp gặp mày lần cuối Chắc bây cũng đã gặp nó rồi phải không Tội nghiệp cho con nhỏ số nó bạc phận Sạ con cảm ơn chú Con đã gặp mặt rồi à Ờ thì ơn nghĩa gì đâu Thôi bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe đi Tao vào nấu miếng cháo cho ăn, gần hai ngày nay bây có ăn gì đâu. Dạ cảm ơn chú. Đến trưa thì thiên hạo lại cầm theo một chai rượu và một bó hoa đến mộ của Vân Anh. Rồi ngồi uống rượu một mình, trung hậu đến nơi thấy vậy thì cũng thở dài nói. Cậu bớt đau lầm đi, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Cái chết của Vân Anh khiến cho ai cũng xót thương cả. Nhưng mà phải sống cho thật tốt, như vậy cô ấy mới an lòng thanh thản ra đi. Tôi hiểu rồi, cậu an tâm tôi không sao cả. Nhưng mà hôm nay tôi muốn uống cho thật say một bữa, rồi ngày mai sẽ trở lại từ đầu, cậu có uống với tôi không? Được, nếu vậy thì tôi sẽ uống hết mình với cậu, nhưng mà rượu chỉ có nhiều đó thì sao mà đổ chứ? Đi, tôi với cậu vào quán uống cho thật say. Anh em tốt, vậy thì mình cùng đi. Sau một quán làng nướng ven đường, hai người ngồi uống rất thoải mái cho đến 9 giờ tối, Trung Hậu nói. Tức là còn thiếu Minh Nhật vì cậu ấy bận chuyện gấp cho nên không đến được mà không sao. Hôm khác thì bắt cậu ấy chịu phạt, giờ mình rô đi thiên hảo. Hai người có vẻ đã rất say, trung hậu đứng dậy để đi vệ sinh. Khi anh đã vào bên trong, thì phía bên ngoài cách thiên hào hai cái bàn nhỏ là một bàn tia của một nhóm thanh niên gồm ba nam và một nữ, đều khoảng chừng 23-24 tuổi. Quán hôm nay khá vắng khách, chỉ có mỗi bàn của thiên hảo và bàn của những người thanh niên đó. Không biết là xảy ra chuyện gì mà một trong ba thanh niên cứ liên tục vừa đánh vừa chờ người con gái. Hai người thanh niên còn lại không hề tỏ ra thái độ can ngăn, chỉ ngồi im đó mà cười. Người thanh niên cứ liên tục đánh vào xi nhục cô gái không tiếc lời. Quán vắng cho nên không có ai can thiệp, còn chủ quán thì toàn là nữ cho nên cũng chỉ biết đứng yên. Lâu lâu chỉ nói vài tiếng can ngăn. Người thanh niên nghe có người can ngăn thì càng như được nước vỡ bờ, còn người con gái thì hầu như chỉ biết khóc lóc mà xin tha. Rượu đã thấm vào người cộng thêm cái tính nghĩ hiệp sẵn có, Thiên Hảo cảm thấy trướng tay gai mắt vô cùng. Anh đứng phát dậy đi thẳng tới, nắm vào tay cô gái đang hành hung, dùng hết sức bẻ một cái khiến cho hắn buông lỏng tay của cô gái. Cô gái được dịp bỏ chạy thẳng ra ngoài, gái thanh niên vùng vẫy muốn thoát ra mà đuổi theo. Thiên Hảo càng xiết chặt hơn khiến cho hắn không sao mà thoát ra được. Hai gái còn lại đứng dậy định binh vực. Thiên Hảo tặng cho mối tên một cái đá tét lằn ra đất. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào tiền còn lại. Thường ngày Vân Anh rất ghét cái thịt loại hà hiếp người khác, mày là con trai lại đứa ức hiếp một người con gái không có sức chống trả. Còn hai đứa bầy cũng là cái loại hèn hạ chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Nếu đã không có dạy dỗ thì để tao dạy dỗ tụi bầy. thiên hành hùng, cô gái lúc này đã bị thiên hảo khoát chặt không rút ra nổi. Trong hậu lúc này cũng đã bước ra, thân hình gường trắng đứng bên cạnh thiên hảo. Khiến cho hai gái kia cũng phải im mặt mà không dám cửa quậy Trong hậu gỡ tay của Thiên Hảo sợ anh sẽ không giận được cơn giận của mình mà sinh ra chuyện không đáng. Tên đó được gỡ thoát không những không biết thẹn mà còn vinh mặt lên nói. Ta làm vậy thì có liên quan gì đến bọn mày chứ? Tao nhớ sáng nay tao xem báo có một đứa con gái tiên vân anh chết do tai nạn. Không lẽ nó là bạn gái của mày? À thì ra là buồn tình rồi chút giận lên tao. Mày được lắm, nhớ kỹ mặt tao đó. Cho mày biết tao thích thì tao cứ làm gì sao? Còn bạn gái của mày đã chết, nếu không còn sống tao cũng đập cho tả tơi. Lúc đó coi mày làm gì được tao chứ. Mày nói cái gì? Mày điếc sao, tao nói vậy mày không nghe rõ à? Thiên Hạo xông tới đấm thẳng mặt nó một cú trời giáng, máu từ mũi phun ra xối xả, anh còn định xông vào đánh tiếp, Trương Hậu vội vàng ngăn anh lại. Dạy dỗ mấy đứa nhóc này như vậy cũng đã đủ rồi, loại không biết cư xử giống như con người này cậu tốn sức chi cho năm mệt. Thiên Hạo giận nguôi cơn tức giận, quay lưng lại định trở lại bàn. Gã thanh niên bị đánh rút ra một con dao bấm khoảng một gang tay. Xông thẳng tới phía trước định đâm lén. Không ai cho hắn thiên hào phản ứng cực tốt, anh đảo người tránh thoát, vòng tay bắt lấy cánh tay đang cầm dao của gã quân đồ. chuyển ngược mũi dao đâm thẳng vào người của hắn, miệng của anh gần lên từng chữ. Loại người như mày không đáng sống. tên quân đồ hét thảm đến một tiếng rồi đổ gục xuống, máu từ trong người chảy ra cả một vũng lớn nằm yên bất động. Sự việc diễn ra quá nhanh có bất ngờ, khiến cho Trung Hậu không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Thiên Hảo cậu Trước ngày hôm sau tại phòng giam Minh Nhật đứng ở phía ngoài nhìn vào buồng giam mà nói Thiên Hảo sao cậu nóng dữ vậy Cậu xem dần này sự việc ra đông nỗi này Hai ngày nữa cậu bị đem ra sự xét Mọi người tìm cách xin giảm nhẹ cho cậu Tôi cũng không biết nói sao cả Lần này cậu gây ra việc lớn rồi đó Thiên Hảo không nói gì Chỉ nhìn Minh Nhật nó một câu Minh Nhật tôi muốn gặp Trung Hậu Tại một bãi đất chống cây cối um tùm Trông có vẻ rất âm u và lạnh lẽo Cách chủ sở trinh sát khoảng ba cây số, có một lão già với cái cột bú to sâu ót làm cho lão phải không người về phía trước, tựa như là một người gồ. Đôi mắt của lão trông rất sắc bén, nhưng mà liên tục đào qua liếc lại cho người ta một cảm giác không biết thiện cảm và cần phải đề phòng một con người đầy dã tâm và nhằm hiểm khi đối diện Phía trước lão là một bàn cúng với bát hương đang bị nghi ngút khói được đặt ở giữa, trước nó là bốn cây lọ với bốn màu sắc khác nhau. Chỉ mỗi chức nắp của chức lọ là mỗi tấm bùa màu đỏ được dán lên một cách cẩn thận, xung quanh là mấy cái chén, với những chất dịch màu đen màu đỏ chẳng rõ là thứ gì. Cách đó phải bước chân từ chỗ bàn cúng là bốn cái hình nhân được đặt theo hàng ngang. Quay lưng lại với bàn cúng, lão lấy mấy cái chén có dung dịch màu đen đỏ thấm tay mình vào, miệng lầm nhầm những thứ gì đó lên cả bốn hình nhân. Sau đó tiến về phía bàn cúng, đốt nhang lầm nhầm trong miệng hồi lâu thì cắm nhang. Lúc sau, lão ta ngước lên nhìn bầu trời bây giờ đất đen kịt trong mắt của lão, bắt đầu nói ra một giọng lẻ nhẹ. Tới giờ rồi đó. Lão lấy ra một lá bùa màu đỏ, đốt lên rồi vung ra chỉ cho bốn phương tám hướng. Tiếp tục lấy ra một cái chuông. Tay trái của ông ta cầm bùa, tay phải cầm chuông. Miệng đọc chú rồi bắt đầu rung chuông liên tục. Ngay khi đó thì sau lưng của lão xuất hiện hai cái bóng đen rất là lớn. Không hề có ngũ quan mà chỉ là một cột đen ngồm ở trên cổ. Giống như một cây đầu người bằng lửa đen vậy. Nó cứ đứng yên bất động, trông như là hai hộ pháp và canh chừng cho lão. Khi mà đang tập trung thi pháp thì bỗng có một tiếng động dị chớp qua khiến cho lão giật mình mở mắt. Bởi lão biết những tiếng động đó không phải của lão, mà chính xác là tiếng chân người. Xung quanh tối đen như mực, nhưng với đôi mắt của lão thì chẳng là gì. Lão có thể nhìn một cách bình thường trong đêm đen tối. Tiếng động lạ liên tục đến gần, làm cho lão phải nhíu mày tạm ngừng thi pháp. Ở nơi hẻo lánh này sao lại có sự xuất hiện của kẻ khác? Không, điều đó là không thể. Khi còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì bất lình từ trong một bụi rậm nhảy ra bảy cái bóng người. Mấy bóng người phải sau lập tức tản ra như thể bao vây lấy lão. Mặt khác bước bước tới là một khuôn mặt sắc lạnh, đó chính là Thiên Hạo, người mà lão không hề ngờ tới. Hiện tại đang đứng hiên ngang đưa ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm vào lão. Đứng bên cạnh đó là Trung Hậu, phía sau là bốn chính sát đang chia bốn khẩu súng về phía của lão. Lão ngừa ngắt chưa hiểu chuyện gì thì Thiên Hảo đã chỉ tay vào mặt của lão mà nói Tên khốn trả lại mạng vân anh cho tao. Mày, mày không phải đã giết chết người, đang bị nhốt trong phòng giam hay sao, sao sao lại. Nếu không làm như vậy thì làm sao gạt được tin cáo giả như ông lộ diện trước. Thiên Hảo, cậu giỏi thật, ngay cả chúng tôi có bị cậu gạt lão ra nghe thiên hảo và trung hậu nói chuyện mà lão vẫn chưa hết ngờ ngác. lão nhìn thiên hạo mà nói. Không, không thể như vậy. Rõ ràng là mày đã đâm chết người cơ mà. Ông có thể dùng bùa chú xoay oán quỷ đến quan sát tôi. Tôi cũng có thể dùng bùa thuật để chơi mắt mọi người để bắt ông phải lộ diện. Ông chuẩn bị đền lại mạng cho những người ông đã hại đi là vừa. Nguyện do đây là một kế hoạch của thiên Hạo và chú Tài. Sau khi gặp Vân Anh ở trong mộc thiên Hạo đã lấy lại tinh thần. Anh quyết lòng bắt cho bằng được tên pháp sư độc ác để báo thù cho người yêu. Thiên hảo âm thầm kể rõ kế hoạch cho cha của Vân Anh, nhà ông theo bốn người diễn xuất ra tình huống ba thanh niên và một cô gái. Ngay cả nhân viên và chủ quán cũng là người được thuê. Xung quanh lân cận cũng đang được dàn cảnh một cách âm thầm, ngay cả trung học anh cũng không hề biết. Mọi việc sau đó cứ diễn ra đúng theo kế hoạch, để tên thể pháp tưởng rằng anh đã giết người và bị giam thì không còn ai có thể gây trở ngại cho hắn mà bắt đầu thi pháp. Khi mà hắn thi pháp nhất định phải chọn một nơi vắng vẻ âm khí thịnh, cộng thêm nơi lão làm phép xét tàn ra một luồng âm khí rất lớn. Ngày thường thì sẽ không hề biết về việc đó, nhưng mà thiên hạo và chút Tài dùng một loại pháp thuật thi triển, thì hoàn toàn sẽ phát hiện ra. Âm khí sông thiền cũng chính là lý do tên thầy bùa e ngại, mà không dám làm phép ngay từ trước. Còn về hình ảnh các thanh niên bị thiên hạo đâm chết, Là ra chú tài âm thầm ẩn nấp Dùng một loại bùa chú che mắt những người chứng kiến Cũng như là một số thủ thuật nhanh tay của thiên hạo Cái bấy này răng ra là để rảnh riêng cho hắn Không còn thiên hạo cản trở Ông ta chẳng còn lý do gì để mà bắt đầu thi pháp hồi sinh âm quỷ Lão thầy nhưng đã hiểu ra mọi chuyện lão nhìn thiên hạo mà nói Nhưng mà sao bọn bay vào đây được Bên ngoài ta đã cho người canh giữ rồi cơ mà Trung hậu trả lời Những người mà ông nói bây giờ đã được người của tôi chuyển về đồn trinh sát cả rồi. Chút nữa sẽ tới phiền của ông thôi. Nói nhiều làm gì để tôi trả thù cho Vân Anh và những người bị hắn hại. Thằng nhóc này giỏi lắm. Nhưng mà mày nghĩ bọn mày có thể bắt được tao sao để có mơ. Con quỷ ta cho theo dõi mày cũng bị giết chỉ là con quỷ để tao say vật mà thôi. Mày nghĩ mình mày có thể đánh lại được hai con quỷ phía sau mà tao đã bỏ hơn 40 năm để nuôi dưỡng sao. Còn những con người không có bùa chú kia thì làm gì được tao chứ. Ai nói với ông là tôi chỉ có một mình. Thiên Hảo vừa dứt câu thì phía sau lưng của Lão phát ra tiếng thét kinh hoàng. Lão giật mình quay mặt lại phía sau. Thì cả hai cái oán quỷ của Lão đang bị đốt cháy bằng một ngọn lửa có màu xanh. Chúng đang kêu liền thảm thiết. Lão thể pháp lâm nguy nhưng không loạn, vội nhảy người về phía sau. Lấy trong túi sang hai con hình nhân mặt quỷ, miệng niệm liên tục từng hồi chú. Hai vòng quỷ gầm lên dữ tợn, toàn thân quỷ khí bốc liền nghỉ ngút. Lúc sau ngọn lửa màu xanh cũng đã tắt Nhưng mà lão thầy bùa cũng té bậc ra một bên Miệng phun ra mấy lần nghịch huyết Nhưng mà hắn vẫn gắng gượng bật dậy Đào mắt sắc lẹm nhìn kẻ đã gây ra nguy cơ cho mình Một bóng người biết ra Từ phía bên tả cách chừng hay bị bước chân Không ai khác đó chính là chú Tài Ông đã âm thầm thi pháp Ở phía sau Khi mọi sự chú ý của lão và hai con quỷ Đều đổ dồn về phía nhóm người của thiên hảo Khiến cho lão không có chút cơ hội Nào để kịp trở tay Đây cũng là kế hoạch của chú Tài và Thiên Hạo Giỏi lắm, tụi bầy đã giăng bẫy hại tao. Nhưng mà hôm nay chỉ đến phút cuối cùng, chẳng biết ai mới là người chiến thắng. Trung Hậu định chỉ huy cấp giấy hành động, Thiên Hảo đã đưa tay lên ngăn lại. Trung Hậu xin cậu để tôi được chính tay bắt lấy hắn mà trả thù cho vận ảnh. Nhìn vào ánh mắt kiên định và bi thương của Thiên Hảo, Trung Hậu gật đầu một cái rồi chỉ huy mọi người đúng lùi lại phía sau. Chú Tài cũng hiểu được suy nghĩ của Thiên Hạo Ông cũng đứng lui vào một chỗ với mọi người để cho thiên hảo đối diện với tiền pháp sư tàn ác. Lúc này thiết nghĩ cũng không còn gì để nói. Thiên hảo lấy ra sợi con ấn đặt xuống dưới, đốt nhanh hai lá bùa khởi pháp. Lúc sau anh đứng lên với cây kiếm gỗ ở trên tay, chia thẳng về phía của lão thầy pháp. Luồng linh lực màu vàng theo lá bùa từ tay trái của thiên hảo phóng ra, nhắm đến quỷ lực của hai vòng quỷ mà đánh tới. Tiên thầy ta lúc này mới vừa bị thương tổn, ngay khi thiên hảo nói chuyện với Trung Hậu, hắn đã âm thầm uống vào một loại pháp dược đã bảo chế cho riêng mình. Phòng khi bản thân lâm vào tuyệt cảnh như những lúc như vậy. Mặc dù cái giá phải trả về sau không hề nhỏ, nhưng hắn làm gì có lựa chọn nào khác để làm. Muốn sống trước tiên phải thắng được thiên hảo và rời khỏi đây. Bất chấp hậu quả phải nhận về phía sau, đổi lại viết thương khi nãy cấp tốc được kiềm chế, Hơn nữa thực lực pháp thuật của hắn chỉ tăng mà không giảm Mắt thấy công kích trực diện của thiên hạo đánh tới Lão thể pháp hiệu lệnh hay vong quỷ trực tiếp đối kháng chứ không hề tránh né Hắn hoàn toàn tự tin vào pháp thuật của mình Trong khi hai bên đã bắt đầu triển khai đấu pháp Chú tài ánh mắt tập trung tột độ từng giây từng phút như vào diễn biến của trận chiến Nhưng mà trong ánh mắt của trung hậu và mọi người Chỉ thấy thiên hạo và lão thể pháp trước sau di chuyển Không ngừng đốt bộ điểm chú chưa hoàn toàn không nhìn thấy gì khác Thiên Hảo sau một lúc đã phần nào đánh giá được thực lực của đối thủ. Quả thần loại pháp dược đặc trí đó không thể xem thường, khiến cho một người có thực lực không bằng mình. Trong phút chốc đã có thể thao tác hai vòng quỷ đối kháng trực diệt mà không hề tỏ ra yếu thế. Kinh nghiệm dạng dày suốt bao nhiêu năm qua tác pháp cộng thêm sự tinh tế và nhạy bến của mình, Thiên Hảo dứt khoát quyết định toàn lực trong một lần tấn công tiếp theo. Bởi anh không thể khẳng định hiệu lực của pháp dược này kéo dài bao lâu, Trong khi bản thân mình không ngừng hao tổn pháp thuật mà đối phủ như là vô cùng vô tận thì tuyệt đối là thất sách. Hơn nữa có trời mới biết được pháp dược đó còn có thêm công dụng nào khác nữa. Vì thế mà thiên hạo toàn lực dồn hết pháp thuật bản thân, bất ngờ tránh qua một lần công kích từ hai vong quỷ. Nhảy về phía trước hai bước, thuận tay nhặt lên con ấn. Khi mà đã yên định vị trí thích hợp, thiên hạo lập tức phóng con ấn về phía hai phong quỷ, tạm thời kìm hãm chúng. Nhanh chóng khởi chú pháp mạnh nhất của mình, chuẩn bị cho một lần tấn công quyết định. Phía bên kia kể từ khi trận chiến, Lão Thể Pháp hết lần này đến lần khác liên tục bất ngờ và khó tin. Hắn khó có thể chấp nhận được thực tế, một người với tuổi đời như vậy là có được pháp thuật mạnh đến khó tưởng. Bản thân của mình có sự trợ lực của hai vong quỷ tu luyện suốt mấy mươi năm, cộng thêm hiệu nghiệm của pháp dược đặc chế, vậy mà chỉ có thể đấu ngang tay với đối thủ. Một tình huống khó lòng mà chấp nhận. Nhưng bất luận là gì, Lão thể Pháp vẫn là một tên đầy mưu mô và có thực tại Hắn thấy Thiên Hảo dùng ấn pháp kiềm hãm sự tấn công từ vong quỷ của mình, mặc dù không biết tại sao Thiên Hảo lại tạm thời ngưng hành động. Có điều đây là một cơ hội để hắn ta tung ra biến số mà giành thắng lợi, Lão đắc ý nghĩ. Dù có pháp thuật mạnh, nhưng mà dù sao cũng còn kém tạp một bậc mày chuẩn bị chết đi thằng nhóc con. Mà một nụ cười nửa miệng, hắn lấy trong túi ra một lọ pháp dược thứ hai cùng một đạo bùa, Phóng về phía một trong hai quỷ vong, khiến cho nó gầm lên dữ dội, quỷ khí mạnh lên mấy lần. Đến nỗi linh lực của con ấn Pháp cũng không hề kiềm chế nổi. Nó thoát ra khỏi kìm hãm, toàn thân quỷ lực tụ vào hai cánh tay đánh thẳng đến thiên Hạo Nói thì chậm nhưng mà sự việc diễn ra chỉ trong một thoáng. Có điều hành động của thiên hảo càng ngày càng nhanh, nhanh hơn cả vong quỷ và tiên thầy tả. Ngay khi vong quỷ mới bắt đầu chuẩn bị tấn công, thiên hảo đã phát động toàn lực đánh về phía lão thầy Pháp. Theo hướng tấn công của anh Dường như không hề quan tâm đến vong quỷ Mục đích chỉ duy nhất của anh Là kẻ thù đang hại chết người yêu của mình Sự việc diễn ra quá nhanh Lão thầy tà nghiến răng lên kèn kép Hắn không ngờ thiên hạo Lại điên đến như vậy Một mực không quan tâm đến vong quỷ Bạo phát của mình tấn công liều mạng sông đến muốn triệt hạ mình Hắn lúc này lưỡng lự Giữ tiếp tục điều khiển vong quỷ tấn công hay là không Nếu mà tấn công trong khi thiên hạo Hoàn toàn không phòng bị Hãy được đối thủ là điều không thể khác Nhưng mà kèm theo đó là tấn công toàn lực của Thiên Hảo Sẽ khiến cho hắn phải nhận toàn bộ Đây có thể nói là một ván cực sinh tử Không những làm cho lão thể Pháp không quyết đoán Càng làm cho chú Tài lâm vào tuyệt độ lo lắng Nhưng với khoảng cách này Ông dù muốn cũng không sao can thiệp được Thế thể Pháp đã khởi xong chú thuật Thiên Hảo cũng đã cận kề sắp tới Phong quỷ của ông ta cũng đang cận kề không xa vị trí của Thiên Hảo Lá thầy tà nhú mặt lông mày nhìn vào ánh mắt của thiên hảo, ánh mắt kinh định đến lạnh lùng. Hắn âm thầm chỉ tục một tiếng, lập tức đưa ra quyết định của mình. Bàn cực này hắn không dám cược Thêm thầy tà thay vì cho quỷ vong tấn công thiên hảo như lúc ban đầu, hắn lại chuyển sang dùng nó để phòng thủ, bỏ qua công kích mà điều khiển vong quỷ trấn trọng mình. Có điều đối thủ của ông ta không phải là con thiêu thân như ông ta nghĩ, thể khắc vong quỷ vừa lít qua người của anh với tốc độ của nó. Nhất định sẽ tới trước phòng thủ Cho lão thầy Pháp Nhưng mà chính lúc này sợi dây Pháp của Thiên Hảo Từ bàn tay trái phía sau lưng Đã quét ngang cuốn lên người của nó Thiên Hảo không một chút chậm chế Buông ngay sợi dây Pháp Không có linh lực pháp thuật của Thiên Hảo trúc vào Sợi dây Pháp sẽ không trói được phong quỷ Nhưng vài giây khiến cho nó Chậm lại tốc độ là đã đủ Trọng kích toàn lực của Thiên Hảo Lúc này mới thực sự bắt đầu Anh hét lớn Linh lực tề minh Âm tà chu diệt xuất Trong kích toàn lực của thiên hảo đánh tới Lão thầy tà vô lực lệnh chọn toàn bộ Cả người thép bật về phía sau Miệng của lão trán ra một dòng máu đỏ Dòng máu hôi tanh của một tiên thể bùa độc ác Trần chiến sinh tử đã kết thúc Thiên hảo là người chiến thắng Không còn người điều khiển Vong quỷ đột ngột cố định Chú Tài vội lao tới thu lại hai vòng quỷ Kết thúc hoàn toàn cuộc chiến Lão thể pháp lúc này chỉ còn có thể gắn gần từng chữ. Mày, mày là thằng điên liều mạng. Tao thua, nhưng tao không cam tâm. Thiên hảo đứng sừng sững trước mặt của lão, như một thần chết đưa ánh mắt tué lửa mà nhìn vào lão. Tây chân của lão run lầy bầy quỳ sụp súng đất văn xin thiên hảo. Bất ngờ lão rút từ trong người ra một con dao nhắm thẳng vào thiên hảo mà đâm tới. Một tiếng súng nổ bất ngờ vang lên, viên đạn ghim thẳng vào phía sau ót của lão. Láo gục ngay xuống tại chỗ, chết không kịp chăn chối. Là Minh Nhật, anh là người nổ phát súng đó. Dùng viên đạn sắp kết thúc cuộc đời tội lỗi của lão. Minh Nhật từ trước được phân công cùng với vài trinh sách đảm bảo ở phía ngoài. Khi ổn định sẽ vào đây, đúng lúc kịp thời nổ phát súng. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã kết thúc. Vong hồn của Vân Anh và những người đã bị hại cũng được an lòng và thanh thản. Thiên Hảo thu dọn bốn cây lọ coi chứa những vong hồn vô tội. Thu về định sau đó sẽ tìm biện pháp để ăn bẩy cho họ. Trung hậu chỉ huy người thu dọn hiện trường, kê khai báo cáo và làm một số thủ tục khác. Ngày đêm đó thiên hạo một mình đến mộ của Vân Anh. Anh ngồi đó rất lâu cho đến gần sáng mới trở về nhà. Căn nhà bây giờ vẫn như cũ nhưng mà sau anh cảm thấy nó cô độc đến lạ lẫm. Anh đặt bốn cái lọ lên bàn rồi nằm trên giường suy tư nhớ lại những chuyện đã qua trong suốt hơn một tháng nay. Thiên Hảo lại nhớ đến những kỷ niệm, những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc mà anh đã trải qua cùng với Vân Anh. Không biết sau này tương lai sẽ thiên nào, nhưng những kỷ niệm đó nhất định sẽ gắn liền với cuộc đời còn lại của anh. Mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ phai nhạt. Sáng ra tiếng gó cửa làm cho Thiên Hảo thức giấc. Anh bước ra mở cửa thì đó là Minh Nhật. Anh đến với mấy món đồ ở trên tay cùng một chai rượu chi phát lớn. Nhìn Thiên Hảo cười mà nói. Hôm trước bận việc không có uống với cậu một bữa ra trỏ Chỉ để cậu và Trung Hậu tâm sự mà không có phần của tôi Hôm nay nhất định cậu phải thật say với tôi đấy Dù đang mệt nhưng không nỡ từ chối Thiên Hảo vào trong rửa mặt rồi cả ngay cùng bài thức ăn linh bản Hai người bạn vừa uống và tâm sự cho đến hơn nửa chai rượu Minh Nhật nói Thiên Hảo cậu dự định sau này tính thế nào Thì vẫn vậy tiếp tục giúp Trung Hậu xử lý những vụ ăn linh dị Còn những việc khác thì tôi chưa nghĩ tới Vậy cũng tốt, tôi rất tiếc về những chuyện đã xảy ra Mong cậu bớt đau lòng Lúc nào tôi cũng bên cạnh cậu Mãi mãi là người bạn của cậu Thiên nào cảm động vỗ tay Anh em tốt Uống thêm một vài ly nữa thì Thiên nào cảm thấy đã quá say Minh Nhật cũng nhìn ra điều đó Anh lên tiếng Thôi cậu say rồi Chắc là mấy hôm nay sẽ đánh nhiều việc Cho nên sức khỏe cậu không tốt Thưa mình dừng ở đây Hôm nào cậu khỏe thì mình rủ thằng Trung hậu tiếp tục uống cho một bữa Giờ cậu nghỉ ngơi để tôi dọn dẹp cho Vậy phiền cậu nhà tư nghỉ một lát. Đến khi trời sập tối thì Thiên Hảo mới tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn hay chóng váng, đưa mắt nhìn không thấy Minh Nhật đâu. Anh thầm nghĩ chắc cậu ấy bận việc gì cho nên đã về. Thế anh còn ngủ cho nên không nói. Thiên Hảo đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ngồi lên ghế tựa vào vách cầm chiếc điện thoại mà trước khi Vân Anh về quên để lại. Anh xem nó như là kỷ niệm mà anh quý hơn bảo vật đáng giá nhất. Bên trong điện thoại có những tấm hình mà trước đây Vân Anh đã chụp, anh ngồi xem tới xem lui một hồi. Rồi anh vào mục tin nhắn đọc lại những tin nhắn mà anh đã gửi cho cô trước đó. giờ anh lại nhấn vào một các tin mà Vân Anh đã gửi. Trước giờ đây là lần đầu tiên anh đọc những tin nhắn này, bởi anh không hề đọc tin nhắn riêng tư của Vân Anh, cho nên mặc dù cô điện điện thoại lại rất lâu, anh cũng chỉ xem hình rồi tắt máy. Nhưng mà bây giờ Vân Anh đã chết, những kỷ niệm dù là nhỏ nhất của cô, anh cũng muốn xem mà lưu vào trong tâm tưởng. Trong đó, Vân Anh nhắn tin chỉ có 8-9 người, ngoài anh cha mẹ của cô và vài người bạn nữa, mà đáng chú ý nhất là Kim Ngân. Nhớ thích Kim Ngân, anh bỗng hơi trồng mày suy ngẫm, gần 2 tháng nay không thích cô ấy xuất hiện và ngay cả khi Vân Anh gặp nạn ở bệnh viện. Hôm đó, thì hạng có gọi cho số máy của cô khi Vân Anh mất tích để hỏi thăm tin tức. Mà Minh Nhật là người bắt máy Nói là cô mệt và đang ngủ Không lý nào Minh Nhật chẳng nói lại cho cô ấy biết Đã vậy khi người bạn thân thiết nhất của mình gặp nạn Chỉ có mỗi một Minh Nhật đến Còn cô thì không Và cũng chưa một lần nào anh gặp cô viếng mộ của Vân Anh Với những gì mà anh biết về Kim Ngân Cô nhất định không phải là người như vậy Nhưng do cái chết của Vân Anh Làm cho anh quá mức đau lòng Do phải nghĩ cách đối phó với tiền thể Pháp Cho nên anh cũng không nhớ tới Thiên Hảo suy nghĩ một lúc rồi bấm vào dòng tin nhắn của Vân Anh gửi cho Kim Ngân. Những tin nhắn ban đầu cũng rất bình thường, nhưng mà đến khi anh kéo xuống những tin nhắn cuối cùng mà Vân Anh đã gửi gần 2 tháng. Trước cả khi cô về quê để mà điện thoại lại cho anh, thì Thiên Hảo bỗng giật mình biến sắc. Vân Anh, từng nghĩ bệnh của cô chắc không thể sống nổi đâu. Bà là bản thân nhất của tôi cho nên tôi chỉ còn biết tâm sự với bà. Bà đừng nói cho ai biết nhé. Nếu phải sống đời thực vật, tôi thả chết chứ không để cho người thân của tôi phải đau lòng. Nhất là Minh Nhật, anh ấy rất yêu tôi. Tôi không muốn vì tôi mà hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Phần ảnh bà hiểu nỗi lòng của tôi chứ. Kim Ngân, cậu hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, mà cứ đợi chờ kết quả của bác sĩ. Dưới quê từ có mấy người quen. Họ biết một ông thầy rất hay, tôi có liên hệ trước rồi. Mà người ta nói ông thầy đó đi đâu phải cả tháng mới về. Và ngày sau tôi sẽ đợi ông đó về. Lợi ông ấy về khi nào thì tôi biết ngay, nếu bác sĩ Tây Âu cũng không giúp được bà thì mình cũng có sẵn phương pháp dự phòng, bà yên tâm đi không có gì đâu. Ồ vậy thì tôi sẽ nghe theo bà, cảm ơn bà nhiều lắm. Khờ quá mình là bạn thân mà, thôi đi nghỉ cho khỏe, đừng có suy nghĩ nhiều. Thì ra Vân Anh về quê mục đích chính là đợi ông thầy nào đó về để chữa bệnh cho Kim Ngân. Anh nghĩ chắc có thể Kim Ngân đã đi chữa bệnh cho nên không có mặt khi Vân Anh gặp nạn. Thiên Hảo định ngày mai sẽ báo cho Trung Hậu Rồi cùng đi nói chuyện với Minh Nhật Anh quay bước vào trong nhà Định lấy cái lọ mà tin thề Pháp để lại Tìm cách mà giúp họ Nhưng mà tìm mãi mà không thấy đâu Anh gọi điện cho chú Tài để hỏi xem Có khi chú đến thấy mình ngủ Cho nên lấy đem đi cũng không chừng Vì sao thì anh cũng phải nhờ chú đó Một ít việc Alo chú Tài Chú có đến lấy mấy cái lọ mà tin thề Pháp để lại không ạ Ồ oh, đâu có Tôi qua đến giờ chú ở nhà Mệt quá cho điên ngủ đến trưa mới dậy, rồi làm công việc ở ngoài nghỉ tràng. Chìa đầu con đi đâu đâu? Giá con kiếm kỹ rồi mà không có thấy, hồi qua con nhớ là lúc con về nhà để ở trên tủ mà, sao bây giờ kiếm mãi mà không có thấy? Ủa sao lạ vậy? Mà hồi cỡ 3 giờ trưa thằng Trung Hậu nó có tới nhà chú, nhà chú là kê khai một số chi tiết cho nó làm báo cáo thì Minh Nhật gọi cho nó, rồi nó nói là nó đi đâu gặp Minh Nhật mà, bỏ con không gặp chung với tụi nó sao? Vậy hả chú, Minh Nhật có tới nhà con nhưng mà đã về rồi. Vậy để con kiếm lại kỹ xem có gì có sẽ gọi chú. Ờ, coi kiếm kỹ lại đi. Mấy cái đó mất là tội cho người ta lắm. Tắt máy xong thiên hạo lại là mở nhớ lại. Minh Nhật đến nhà của mình là đầu giờ sáng cùng mình uống rượu hơn 2 tiếng đồng hồ đến 9 giờ mới về. Chú ta lại nói là Trung Hậu đến nhà chú 3 giờ trưa và nhận điện thoại của Minh Nhật. Kêu tới gặp mình và cậu ấy. Trong khi mới khoảng 9 giờ sáng là mình đã say và đi ngủ. Tại sao cậu ấy lại gạt Trung Hậu? Còn bốn cái lọ bỗng nhiên mất dạng Mà tức qua tới tứ giờ chỉ có mỗi mình Minh Nhật tới nhà của mình Nhưng mà cậu ấy đâu có lý do gì để mà lấy những thứ đó Suy nghĩ miền màn một lúc Đến khi nhìn vào còn nửa chai rượu xót lại trên bàn Anh người người một hồi liền phát hiện ra vấn đề Thiên Hảo tập trung sâu kết lại mọi thứ Được một lúc lâu thì anh bỗng giật bắn người đứng dậy hô lớn Nguy Trong căn nhà kho tại biệt thự rộng lớn của Minh Nhật Một cái bàn y hệt như cái đàn tế của thầy Pháp, bốn cái lọ được đặt cạnh bắt hương. Có khác là bốn cái hình nhân được đặt bốn gốc ở trên khoảng trống. Ở giữa là một người con gái đang nằm nhắm mắt, hai tay đặt ngay ngắn ở trên bộng. Nhưng khuôn mặt đã trắng ngả, còn bay lên nản hơi như đá lạnh. Minh Nhật đang đứng trước một cái lỗ sâu hơn 2 mét đã được đào sẵn, mà nhìn vào một người bị trói chặt vào một cột trụ bằng sắt rất lớn. Đôi mắt nhắm nghiền ngục đầu sau một bên có vẻ đang hôn mê. Mình nhặt lầm bầm. Trung hậu, tôi xin lỗi cậu. Tôi thật sự không muốn nhưng mà đã hít cách. kiếp sau tôi sẽ làm châu làm ngựa để đắp cho cậu. Mong cậu hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi mà đừng hờn trách. Một lần nữa tôi xin lỗi cậu. Rồi anh bước tới chỗ người con gái đang nằm bất động, nắm tay cô gái đưa lên má của mình. Kim Ngân, em yên tâm. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Chúng ta sẽ trở lại những ngày vui vẻ như trước. Không ai có thể chia cách để chúng ta. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh, luôn yêu thương và che chở cho em. Em chờ anh một chút, mọi việc sắp hoàn thành rồi. Minh Nhật đứng dậy đi đến chỗ của trung hậu, đưa tay mở trói định bỏ anh xuống cây lỗ trước mặt. Thì ngay lúc này, ở một tiếng, cánh cửa nhà kho bật mở, ngay bước vào với cây súng trên tay chỉ thẳng vào Minh Nhật, người đó chính là tiên hạo. Minh Nhật, cậu điên rồi, mau bỏ trung hậu xuống. Mình nhận phản ứng cũng cực nhanh Anh rút trong người ra một cây súng ngắn Chết thẳng vào đầu của Trung Hậu mà nói Thiên Hảo cậu đứng đó Nếu mà không tôi sẽ bắn chết cậu ta Đứng đi là đó không được bước tới nhặt đó là Trung Hậu là người bạn thân của cậu đó Cậu biết mình đang làm gì không Tôi biết mình nên làm gì mà cậu đừng ép tôi Thiên Hảo đứng tại chỗ Khoảng cách giữa hai người đội trường mới bước chân Lúc này hai cây súng cũng đang chĩa vào nhau Cái cảnh tượng dù có nằm mơ Anh cũng không hề có thể ngờ đến Nhưng hiện tại nó lại hoàn toàn là sự thật, một sự thật còn tàn khốc hơn cả cái chết. ba người bạn còn thân hơn cả móc mủ ruột giả, họ có thể vì nhau không tiếc đi vào biển lửa mà mắt không bao giờ chớp. Vậy mà hiện tại lại đang chỉa súng vào nhau, quả thần không có giấy mực nào có thể tà xiết hết cảm xúc của lúc này. Họ cứ đứng yên đó mà đôi mắt đã tuôn tràn dòng lệ, lúc sau Minh nhật lên tiếng. Tại sao cậu đoán được là tôi? Đúng giả tôi không bao giờ nghĩ hay là nghi ngạc cậu. Chính cái kế hoạch hoàn hảo của cậu đã tố cáo cậu Không thể nào, cậu không thể phát hiện được Nhất định là không thể nào Đúng vậy, vốn dĩ tôi không thể phát hiện được Nếu không có cái này Vừa nói thiên hảo vừa đưa ra chiếc điện thoại Mà Vân Anh để lại Bấm dòng tin nhắn rồi đọc cho mình nhận nghe Chỉ dựa vào đó thì không đủ chứng minh Tôi là người đứng phía sau Không sai, nhưng mà nhờ con nó Mà tôi mới suy luận được những việc đã xảy ra Mới có thể phát hiện được người đứng sau tất cả là cậu Nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Minh Nhật, Thiên Hảo nhốt lòng nói. Để tôi nói cho cậu biết, thứ nhất tin nhắn này được gửi cách đây gần 2 tháng, nghĩa là trước khi Vân Anh về quê ít nhất 1 tuần. Tin nhắn cho biết Kim đã mang một chứng bệnh có thể xét trở thành người thực vật và có ý định muốn tự vẫn nếu mà chuyện đó trở thành sự thật. Khi Vân Anh gặp nạn cho đến lúc vẫn không thấy sự xuất hiện của Kim Ngân, trong khi hai người bạn vô cùng thân thiết, Cả hai đều hết lòng về nhau cho nên không lý nào hay tin Vân Anh gặp nạn mà cô không đến. Chỉ khi Kim Ngân đang được điều trị ở bốn đất đồng đó hoặc là cô ấy đã chết. Có điều khi mà Vân Anh mất tích, tôi có gọi điện vào số máy của Kim Ngân để hỏi thì cậu bắt máy và nói cô ấy đang ngủ ở trong phòng nhà cậu. Vậy nếu khi cô ấy ngủ dậy, không lý nào cậu không cho cô ấy biết mà đến bệnh viện cùng với cậu. Điều này chứng tỏ cậu đã nói dối, không đủ chứng minh là Kim Ngân đã chết. Vì nếu cuối đi đi trị bệnh thì không có lý do nào cậu lại giấu chúng tôi. Minh Nhật im lặng lắng nghe mà không phản bác. Nghĩa là đã âm thầm chấp nhận lập luận của Thiên Hảo. Chính vì xác định Kim Ngân đã chết cho nên tôi mới đúc kết lại mọi chuyện cho đến mới phát hiện ra nhiều nghi vấn sau đó. Rồi sao nữa cậu nói tiếp đi. Thứ hai là về tin thầy Pháp. Hắn không phải là người ở đây mà mọi việc tôi làm khi giúp Trung Hậu điều tra những cái vụ án định dịnh. Thì ngoài ba người chúng ta, chỉ có trinh sát trong đội của Trung Hậu là biết rõ. Đối với những vấn đề là tuyệt mật, những chính sát đó nhất định không thể nào tiết lộ. Suy ra chỉ còn Trung Hậu và cậu. Mặt khác tôi với tiên thể Pháp chưa hề gặp mặt hay biết nhau. Nhưng mà hắn lại biết rõ về tôi mà sai oán khủy bám sát tôi khi mà tôi bắt đầu điều tra vụ án. Hai nghi vấn này chứng tỏ đã nhất định có người đứng đằng sau hắn chỉ dẫn và người đó chính là cậu. Hay lắm giờ vào xác định cái chết của Kim Ngân. Trong thời gian ngắn cậu đã lập luận Các sự việc quả thật rất là thông minh Nhưng mà rất có thể là tôi Vì lý do nào đó đã tiết lộ cho tên thể Pháp Chứ không hề có âm mưu khác thì sao Muốn hồi sinh âm quỷ Cương quyết phải có đầy đủ điều kiện Những cái chết tương ứng mạnh phải được thực hiện Ở nơi gần người đã được hồi sinh Tên thể Pháp biết rõ Nếu mà tôi ngăn cản hắn Ông ta sẽ không ngu đến nỗi tự dẫn xác Đến đây để thi Pháp để nhận thêm phiền phức Trừ khi có người yêu của ông ta Bằng một cái giá rất đắt Người đó chính là cậu Và cũng chỉ có cậu mới có đủ tài lực sắp xếp những người thuộc mạng âm Mà tin thể pháp chỉ dẫn Đem họ đến tận đây để thực hiện mưu đồ của mình Thiền hảo cậu nói không sai Nhưng những tiền đó chết là vì tiền Vì không thì không trách được ai Đúng họ vì tiền Nhưng mà chính cậu là người đã dùng tiền để dụ dỗ họ So với họ thì cậu còn đáng trách hơn Cả hai lại nhìn nhau im lặng một hồi lâu thiên hảo mới nói tiếp Thưa bà hôm về bắt tiền pháp sư Lúc mà hắn rút dao đỉnh đâm tôi Cậu biết rõ với cự ly đó Hắn làm sao có thể hạ được tôi Thêm nữa hắn lại hành động quá bất ngờ Mà cậu lại ra tay trước cả tôi và Trung Hậu Đủ để chứng minh cậu đã chuẩn bị từ trước sống đang lên nòng chỉ chờ cơ hội thủ tiêu chứng cứ Có lẽ đến chết ông ta cũng không ngờ Chính cậu là người đưa ông ta vào bẫy Kế hoạch của tôi cậu đã đoán giả Nếu muốn lợi dụng chúng tôi diệt trừ điểm mầm họa này có đúng không biết nhất Cậu nói vớ vẩn gì vậy Nếu tôi đã nhờ ông ta giúp thì sao lại làm hại ông ta? Đó là một điểm đáng sợ của cậu, với những người như ông ta vĩnh viễn rất không có sự thỏa mãn, nhất định sẽ là mầm họa sau này đối với cậu. Cho nên trong khoảng thời gian ông ta thực hiện kế hoạch, cậu đã dùng lợi lộc khiến cho ông ta sáng mắt mà học thuật hồi sinh âm quỷ. Nhưng mà một mình cậu sợ rằng không đủ khả năng thắng được ông ta, vì vậy mà mượn tay của tôi trận lực. Cho nên khi tôi bị bắt vào trong phòng giam, cậu đã cố tình đến thăm mật tương kế tiểu kế. Nhưng có cậu âm thầm ở phía sau Mà chúng tôi có thể dễ dàng tóm gọn ông ta Cậu rất là thông minh Tình khốn đó là một con ma hàm tiền Ai biết được khi nào hắn quay ngược mũi giáo đâm lại tôi Khi tôi không còn đùa điều kiện cung cấp cho hắn Cậu nói đúng Thứ hạng người đó không đủ tư cách sống Hôm đó cậu đã cố tình đảm nhậm vai trò bên ngoài Chắc chắn là muốn tránh mặt với tên thầy ta đó đúng không Thiền hảo Tất cả những gì cậu nói đều không sai Có điều mà tôi thắc mắc Buổi sáng khi mật tôi uống rượu với cậu, tôi đã bỏ thuốc mê từ trước. Sau khi cậu hôn mê, tôi lấy bốn cái lọ âm hồn mang đi. Lượng thuốc đó đủ để cho cậu hôn mê ít nhất 3 ngày. Sao cậu có thể tình lại sớm vậy chứ? Cậu suy nghĩ rất chủ đáo. Sau khi cậu lấy đi bốn lọ âm hồn chứ chết trung hậu vì mệnh cách của cậu ta thuộc mạng thổ. Mà bạn gái của cậu thuộc mạng kim. Vậy là đã đủ năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. Đủ điều kiện cho cậu hồi sinh kim ngân. Cô ấy sẽ sống lại trong hình thể nửa người nửa quỷ Mà người bình thường thì không thể nào ít Đến khi tôi tỉnh lại thì cậu đã đưa cô ấy đi thật xa Nhưng mà có điều cậu không ngờ được là cơ thể của tôi từ nhỏ đã học bùa thuật Trải qua nhiều khổ nguyệt đã miễn nhiễm rất nhiều các loại thuốc hôn mê Nhưng mà do cậu dùng một lượng lớn Nếu như một người bình thường không chừng là đã chết Nhưng mà đối với tôi chỉ là hôn mê mấy tiếng đồng hồ đã tỉnh Vô tình đã phát hiện ra kế hoạch của cậu Có điều tôi không ngờ là cậu lại nhẫn tâm muốn giết chết cả trung hậu. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi thật sự không hề muốn điều vậy. Nhưng do các cậu đã ép tôi. Nếu các cậu không điều tra tiếp vụ này, thì tôi có đủ thời gian để tìm người khác. Điểm này là ngày thứ 49 là cơ hội cuối cùng để giúp Kim Ngân sống lại. Tôi đã hết lựa chọn rồi. Thật sự đã hết lựa chọn. Nhưng cậu có biết là khi cô ấy sống lại, sẽ trở thành người thế nào không? Cô ấy sẽ sống bằng tinh lực và dương khí của người sống. Dần dần sẽ hoàn toàn mất đi thiện lương Trong người cô ấy Tại lúc đó cô ấy cũng không còn biết cậu là ai đâu Tôi không cần biết điều đó Tôi chỉ cần Kim Ngân có thể sống lại Với tôi như vậy đã là đủ Tóm lại tôi biết mình có lỗi với cậu và Trung Hậu Nhưng mà so với tôi cậu còn đáng trách hơn vận Anh chết Trong khi cậu có thể cứu sống được cô ấy bằng cách này Nhưng cậu lại không làm Cậu xem mình có xứng đáng không Cậu sai rồi Cậu biết cậu cuối cùng Vân Anh nói với tôi là gì không Cô ấy nói là muốn tôi phải sống cho thật tốt Không được vì cô ấy mà buông bỏ bản thân, thay cô ấy tiếp tục sống phần đề còn lại. Và tôi đã làm như vậy, đó mới là tình yêu đích thực Chỉ cần người mình yêu có được cuộc sống tốt, vui vẻ, bình an đã là đủ. Mình nhật, tôi nghĩ Kim Ngân cũng sẽ như vậy. Cậu mau dừng lại đi, đừng để sai càng thêm sai nữa. Mình nhật, thiên hảo xin cậu đấy. Khẩm, khẩm, tôi không sai, tôi không thể làm được như vậy. Dù thế nào tôi cũng phải cứu sống Kim Ngân, cậu mau bỏ súng xuống, nhanh lên mau bỏ súng xuống. Thế Minh Nhật đã quá kích động, Thiên Hảo không dám kinh suất sợ cậu ta sẽ tổn hại đến trung hậu. Cho nên anh từ từ bỏ súng xuống, dùng chân đá văng khẩu súng đi nơi khác theo lời của Minh Nhật. Minh Nhật, đó là trung hậu. Tôi biết tôi xem trung hậu và cậu như anh em, nhưng không ai có thể chia cách tôi và Kim Ngân được. Thiên Hảo ngay đến đây thì tức giận nói, vậy tại sao cậu lại chia cách tôi và Vân Anh, và này có tội lỗi gì chứ? Cậu chỉ vì muốn phân tán lực chú ý của tôi mà bắt cóc Vân Anh Làm cho cô ấy phải chết Cậu có biết Vân Anh cực khổ về quê là để tìm người chữa trị cho bạn gái của cậu không? Tôi biết nhưng mà tôi không hề muốn hại Vân Anh Tôi chỉ nhờ lão thể pháp sai vong quỷ bắt giữ cô ta lại Làm cho cậu phân tâm lo đi tìm cô ấy Sau khi qua 49 ngày tôi sẽ thả cô ấy ra Chỉ vì cô ấy chết tôi biết cậu nhất định không bỏ qua mới đi đến nước này Chính cậu, chính cậu đã ép tôi làm việc đó Nghe vậy thiên hạo ánh mắt đỏ ngầu mà quát Cậu mất hết lý trí rồi Kim Ngân là một người đã chết Cậu không muốn rời xa cuối Còn bắt cả khối người lìa bỏ cuộc sống lì bỏ tất cả những người thân thương của họ Cậu có đáng là con người không Tôi không biết, tôi không cần biết Minh Nhật lúc này vung tay đẩy trung hậu xuống cây lỗ trước mặt Thiên hạo nhào người tới Nhưng Minh Nhật đã bắn hai phát vào cả hai chân của anh Khiến cho anh nằm dài xuống đất Thiên Hảo vẫn cố lê lít đôi tay Miệng không ngừng khuyên giải Minh Nhật Có điều Minh Nhật lúc này như đã hóa điên Anh ta đưa cánh tay giữ và sợi dây Giữ tấm thiết ngăn cách giữa miệng hố Chỉ cần rút sợi dây đó Thì đất cát từ phía trên sẽ chẳng xuống Đồng nghĩa với việc cái chết của Trung Hậu Mắt nhìn thấy sự việc Nhưng Thiên Hạo lại bất lực không gượng dậy Minh Nhật xin cậu đừng làm vậy Xin lỗi Trung Hậu Vĩnh biệt cậu Khi mà sự việc tưởng chừng đã không còn lối thoát Tay của Minh Nhật đang nắm vào sợi dây, chỉ cần dùng chút sức sẽ kết thúc tất cả. Thế lúc này bỗng một bóng người hiện ra ngăn cản Minh Nhật. Minh Nhật dừng tay lại đừng làm vậy, em xin anh đừng làm vậy. Kim Ngân là em đó sao? Em trở về với anh sao Kim Ngân? Minh Nhật buông tay khỏi sợi dây đỉnh lao vào ôm chậm đi Kim Ngân, nhưng anh lại té sấp tới trước. Kim Ngân nhìn anh với một ánh mắt chiều mến, y như cái hồi mà cô còn sống. Nhật à, dừng tay lại đi anh Chúng ta đã sai rồi, đừng tiếp tục sai nữa Thiên Hảo nói rất đúng Tình yêu đích thực không nhất thiết phải ở bên nhau Chỉ cần trong lòng chúng ta luôn tồn tại hình bóng của nhau đã là đủ lắm Em không muốn sống mà phải tồn hại đến người khác Họ cũng có gia đình, có người thân yêu của họ Cũng giống như chúng ta vậy Em rất vui và hạnh phúc với khoảng thời gian sống cạnh anh Đời này em không còn gì phải hối tiếc Mình Nhật, em yêu anh Kim Ngân, Kim Ngân Hình bóng của Kim Ngân cũng mà dần theo câu nói cuối cùng của cô. Minh nhận quỳ sạp xuống đất, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn chảy. Một lúc sau anh ngừng mặt lên nhìn Thiên Hạo rồi nói. Thiên Hạo xin lỗi cậu, tôi đã sai. kiếp sau tôi muốn cùng cậu và Trung Hậu tiếp tục làm bạn. Thầy tôi sống vui vẻ nhé, anh em tốt. Minh nhận cầm cây súng lên tay ghim thẳng vào đầu của mình. Anh ta nhìn Thiên Hạo đọc một nụ cười, tay trái nắm lại chỉ về phía của Thiên Hạo Cái cửa chỉ mà mỗi lúc cả ba gặp nhau vẫn thường làm. Minh nhặt! Đừng! Thưa quý vị, bộ chuyện Hồi sinh âm quỷ của tác giả Hàn Bảo đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.